Nhưng nói là nói như vậy, giao nương vẫn là nhịn không được ở trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy, vương phi không hổ nàng luôn luôn mọi mặt chu đáo hảo thủ đoạn, bên ngoài thượng tìm một cái tốt nhất bà đỡ đưa tới, mặt mũi công phu đều làm đủ, rõ ràng biết nàng sẽ không dùng, vẫn là hướng bên người nàng tắc, thậm chí hôm nay hợp với hai lần sông tới, đều là cố ý làm cho nàng xem, cố ý lộ ra vội vàng sơ hở. Làm nàng trong lòng khả nghi, làm nàng đối lý bà đỡ e, sợ cho tránh còn không kịp, mà lựa chọn chính mình yên tâm tàu bà đỡ, dưới tình huống như vậy, nàng nhất định sẽ thập phần tin cậy tàu bà đỡ, thậm chí sẽ đem lý bà đỡ đuổi đi đi chờ đến lúc đó, nàng ở tàu bà đỡ trong tay xảy ra vấn đề, vương phi có thể đẩy đến không còn một mảnh, còn có thể bác một cái ép dạ cầu toàn thức đại thể, lại làm người hiểu lầm ấn tượng, mà nàng chính là chính mình tâm tư dơ bẩn. Đem người cũng nghĩ đến dơ bẩn, ai từng tưởng chính mình đem chính, mình tìm đường chết chê cười, đến nỗi vương phi mục đích, tự nhiên là nàng hài tử, nàng còn không có quên phía trước vương phi bị người ta nói là, hạ không ra trứng gả mái, bỏ mẹ lấy con, phụ nhân sinh sản vốn là dễ dàng xảy ra sự cố, nếu là nàng đúng như lý bà đỡ nói được như vậy nguy hiểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật tốt mưu kế. Giao Nương càng nghĩ càng cảm thấy không rét mà run, đồng thời còn có chút ủy khuất. Nếu là nàng không có lưu lại lý bà đỡ mà là lựa chọn tào bà đỡ, có phải hay không chờ đợi chính mình liền sẽ là khó sinh mà chết vận mệnh? Giao Nương tâm tư quá thiển trắng, có điểm đồ vật liền lộ ở trên mặt. Thần Vương sợ nàng hiểu lầm, vội nói: liền tính ngươi thật như vậy bổn cũng sẽ có người an bài này hết thảy. Hắn hướng đứng ở bên cạnh Ngọc Thiền nhìn thoáng qua. Giao nương tức khắc minh bạch ngọc thiền chính là cái kia cả kích người, hợp tác các người đều biết, chính là đem ta chẳng hay biết gì, nàng khẩu khí có chút, nho nhỏ khó chịu, tấn vương liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi trên mặt dấu không đỡ chuyện, nói cho ngươi, người khác chẳng phải sẽ biết, này người khác tự nhiên chỉ chính là vương phi, nhưng giao nương vẫn là không nghĩ thông suốt vì cái gì muốn gạt vương phi, nếu biết nàng muốn hạ độc thủ. Trước tiên ngăn lại không phải hảo, hà tất làm cho như thế phức tạp, ngươi ăn trước vài thứ, chuyện này chờ ngươi ngủ một giấc lên lại nói, thấy hồng điệp bưng thức ăn tiến vào, tấn, vương nói như thế nói, ta còn không có xem hải tử đâu, tấn vương hướng bên cạnh nhường nhường, có chút ghét bỏ nói, lớn lên thật xấu, giao nương lại là đôi mắt nhìn liền rời không ra, tiểu điểm điểm nhân nhi, đôi mắt còn nhắm, tóc thực nồng đậm cùng lúc trước tiểu bảo sinh hạ khi lớn lên giống nhau giống tiểu bảo tiểu bảo sinh hạ tới khi chính là như vậy lại thấy tấn vương khẩu khí ghét bỏ nàng giải thích nói tiểu nãi oa sinh hạ tới đều là cái dạng này quá mấy ngày thì tốt rồi càng lớn càng tốt xem tấn vương không tỏ ý kiến cho dù khó coi cung tắc không quay về cung cũng chỉ có thể như vậy đương cha không để bụng đương tiểu ca ca lại rất để bụng Tiểu bảo tiến vào sau, liền vẫn luôn đứng ở ru xa tiền, hắn vóc dáng lùn, may mắn này ru xe cũng không cao, hắn vừa vặn có thể đỡ lan can hướng bên trong xem, nghe thấy nương nói cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau, hắn đặc biệt cao hứng, đây là nhị bảo, đời này nhị bảo cùng. Nương đều là hảo hảo, thật tốt, giao nương ăn một chén mì nước, liền ngủ hạ, tuy rằng sinh thật sự thuận lợi cũng thực mau, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất mệt. Mới vừa nói lời nói ăn cơm đều là cường đánh tinh thần, chờ trên giường người hô hấp vững vàng, tấn vương mới đến đến du sa tiền, hắn vóc dáng quá cao, chân biên đứng cái nhóc con, du xe cũng là lùn lùn, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngồi sổm xuống tấn vương so tiểu bảo cao rất nhiều, nhìn nhi tử nghiêm túc xem đệ đệ sườn, mặt nhìn nhìn lại du trong xe con khỉ nhỏ, một cổ hơi nước bất kỳ tới hắn thanh thanh yết hầu mời nói thật đúng là làm ngươi cái tiểu tử nói chuẩn là đệ đệ không phải tiểu muội muội tiểu bảo không nghĩ để ý đến hắn hắn chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi họ từ cái kia chắc phi lời nói liền có một loại tưởng giận chó đánh mèo cảm giác nghĩ đến đây hắn trong mắt xoay hạ tựa hồ thực hưng phấn mà đối tấn vương chỉ vào du trong xe tiểu nãi oa đệ đệ nhị bảo tấn Vương gật đầu, cho rằng tiểu bảo ở cùng chính mình nói chuyện, đúng vậy, đệ đệ, tiểu bảo một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, lại nói, người nọ nói không có đệ đệ, sinh không ra, ai nói không có đệ đệ, ai nói sinh không ra, một thi hai mạnh, một thi hai mạnh, tiểu bảo hỏi một đằng trả lời một nẻo, tấn vương hẹp dài mắt nhíu lại, cả người khí thế chợt trở nên lạnh băng vô cùng, hắn liền tưởng ép hỏi tiểu bảo. Nhưng nghĩ đại nhi tử mới một tuổi nửa, tuy nói so cùng tuổi, đứa bé thông minh rất nhiều, rốt cuộc vẫn là không biết sự thời đại. Đi đem mới vừa rồi đi theo tiểu công tử bên người người gọi tới, tựa hồ sợ đánh thức giao nương, hắn đè thấp tiếng nói nói, trầm thấp thanh âm trang bị hắn lạnh lẽo vô tình sắc mặt, Ngọc Thiền Mạc danh đánh cái dùng mình, có một loại có người muốn suối quẩy ảo giác, cũng nên người nọ xui xẻo cũng dám đối tiểu công tử nói loại này lời nói. Chết nàng một trăm biến đều không quá, Xuân Nhi thực mau đã bị kêu, tiến vào, nàng sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên là Ngọc Thiền đem sự tình đều cùng nàng nói, nô tỳ không biết là ai đối tiểu công tử nói nói như vậy, nô tài cũng không dám nói loại này lời nói, nhưng thật ra mới vừa rồi từ chắc phi ôm tiểu công tử, là tiểu công tử chính mình tiến lên đi, nô tỳ vốn là muốn đem tiểu công tử muốn lại đây, nhưng tiểu công tử cùng nàng chơi thật sự vui vẻ tiểu bảo. Ngươi cùng phụ vương nói, ai nói với ngươi không có đệ đệ, tấn vương ấm áp sắc, mặt, cúi đầu hỏi tiểu bảo, chính là ôm, nàng ôm tiểu bảo, nàng lớn lên xấu, mới vừa rồi tiểu công tử đánh tử chắc phi hai bàn tay, nói nàng lớn lên xấu, xuân nhi vội ở bên cạnh nói, tấn vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo vô cùng, xuân nhi nhỏ giọng khóc lóc làm ngọc thiền tặng đi ra ngoài, ngọc thiền nhỏ giọng đối nàng nói. Về sau ngàn vạn đừng làm cho người lại tiếp xúc tiểu công tử, có chút mỗi người y xấu độc, ai biết sẽ làm xảy ra chuyện, gì, Ngọc Thiền tỉ tỉ, nô tỉ nhớ kỹ, về sau không bao giờ sẽ phạm vào tấn vương phi trở lại chính viện, mới vừa vào nhà chu mụ mụ liền đón đi lên, vương phi, bên kia tấn vương phi một ánh mắt, chu mụ mụ liền ngừng muốn lời nói, vương phi trước ngồi xuống chậm rãi từ từ mà uống lên chén trà nhỏ. Lại làm người cấp chính mình nhéo nhéo bả vai cùng cẳng chân, trong lúc này tử hạm bưng điểm tâm lại đây, vương phi ăn hai khối điểm tâm, lại uống lên nửa chén trà nhỏ, mới ở, trên giường đất oai xuống dưới, phòng giác phóng băng, cửa sổ cũng mở rộng ra, từ từ gió thổi tiến vào, thập phần mát mẻ, chu mụ mụ tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay Mỹ nhân trùy, một chút một chút cấp vương phi đấm cẳng chân, vương phi hạ mục, nhưng cũng không có ngủ. Khóe miệng thường thường hướng lên trên gợi lên một ít, bình lui những người khác, lại làm tử mộng ở ngoài cửa nhìn, chu mù mụ mới nhỏ giọng hỏi, vương phi, chuyện đó thành, bổn phi rời đi thời điểm, là mẫu, tử đều an, chu mù mụ vội vàng gật đầu, lại hỏi, kia bà vú, đừng có gấp, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, kỳ thật việc này không khó làm, khó làm chính là như thế nào sự thành lại nghi không đến chúng ta trên người, nương nương nói có lý. Kia chúng ta chờ, chờ, chờ bên kia chuyển đến tin dữ, nàng nhất định sẽ giả bộ tức giật mình lại kinh ngạc bộ dáng, nàng sẽ ra mặt chủ trì đại cục, làm tốt một cái vương phi nên làm tốt hết thảy, điện hạ như vậy sùng tô thị, tất, nhiên sẽ ảm đạm thần thương, hắn liền tính lại đau lòng kia hai đứa nhỏ, dù sao cũng là cái nam nhân, phù ngoại còn có như vậy bao lớn sự chờ hắn vội, tô thị là cái hảo phúc khí, hợp với sinh hai cái nhi tử. Đại cái kia thông minh lanh lợi, tiểu nhân cái này ngây thơ không biết sự, có nãi chính là nương, nàng kỳ thật càng khuynh hướng dưỡng tiểu nhân cái kia, nhưng đại lại chiếm trường chi nhất tự. Nghĩ từ chắc phi mới vừa rồi bị đánh sau kinh ngạc mặt, tấn vương phi tưởng, có lẽ dưỡng đại cái kia, sẽ có lệnh nàng ngoài dự đoán kinh hỷ. Tấn vương phi cảm giác chính mình trong lòng có một loại không thể ức chế phấn khởi, loại này cảm xúc qua cố tình. Nàng từ trên giường đất ngồi dậy, tính toán đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nàng tỉnh lại, bên kia nhất định đúng vậy tiếng khóc rung trời, tấn vương phi cảm giác chính mình ngủ trong chốc lát, nhưng tỉnh lại lại phát hiện trong phòng cầm đèn, nàng theo bản năng gọi người, tử yên cùng tử hạm đi đến, bao lâu, nương nương, đã giờ tuất vương phi sửng suốt một chút, đã chê thế này, bổn phi thế nhưng ngủ một cái buổi chiều, bên kia thế nào? Nhưng cái gì có động tính truyền ra, tử hàm lắc lắc đầu, nàng lại đi xem tử yên, tử yên nói, nô tỳ sai người nhìn chằm chằm, bên kia không truyền ra động tĩnh gì, cũng không có thỉnh đại phu gì đó, lưu lương y nhưng thật ra đi một chuyến, nhưng thực mau liền ra tới, có lẽ là còn chưa tới thời điểm đi, nàng lầm bẩm nói, bởi vì, chuyện này ngoài dự đoán, vương phi bữa tối vô dụng mấy khẩu liền triệt hạ. Thiên có chút oi bức, rõ ràng trong phòng phóng băng, tấn vương phi còn cảm thấy có chút thấu bất quá khi tới, nàng mang theo người tới đình viện, minh nguyệt treo cao, gió đêm từ từ, một trận hỗn loạn mùi hoa gió lạnh thổi tới, đổi làm trước kia, nàng trong lòng sẽ cảm thấy vô hạn yên lặng, nhưng hôm nay lại là luôn có một loại mạc danh lo âu cả, nàng vô ý thức mà qua lại đi rồi một vòng tròn, lại, đi rồi một vòng tròn. Bên cạnh tử yên đám người đều không dám ra tiếng quấy rầy đều biết vương phi trong lòng có việc, lúc này, tử hạm vội vàng đã đi tới, nương nương, kia nha đầu tới, tấn vương phi không kịp nghĩ nhiều, liền nói, làm nàng tiến vào, nói xong, nàng liền xoay người mang theo người trở về phòng đi, không bao lâu, tử hạm lãnh một cái nha đầu đi vào tới, nếu là giao nương bên người người liền biết nha đầu này là giao nương, bên người nhị đẳng nha đầu thanh bích tầm thường chạy cái chân nhi đánh cái tạp gì đó vẫn luôn không có thể đi giao nương bên người hầu hạ sự tình chính là làm xong thành bích nhỏ giọng nói nô tỳ không dám cùng tào bà đỡ nói chuyện bất quá nô tỳ sự là làm xong nô tỳ tận mắt nhìn thấy hồng phỉ tỷ tỷ đem dược cấp đoan đi mà bên trong cũng lại chưa ra tới chịu đựng dược hẳn là ăn vào đi nghe được lời này tấn vương phi trên mặt bày biện ra một loại kỳ quái biểu tình giống tựa buồn vui đan xen, lại có một loại vặn vẹo phấn khởi. ngươi đi về trước, tiểu tâm che giấu quá chút thời gian bổn phi liền sai người đưa ngươi rời đi kinh thành. kia đáp ứng cấp nô tỳ đồ vật, vương phi nói tốt sự tình làm tốt lúc sau sẽ cho nô tỳ một bút bạc, còn có nô tỳ thân khế cũng sẽ trả lại cấp nô tỳ. vương phi nhìn tự yên liếc mắt một cái, tự yên liền tiến buồng trong phủng cái hộp ra tới đưa cho thanh bích. Thanh bích mở ra nhìn một chút, bên trong thả một ít ngân phiếu, là đáp ưng cho, nàng số lượng, khác còn có một trương thân khế, nàng xác nhận thân khế là chính mình, mới đem hộp đóng lại, bỗng dưng, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi thật đúng là bổn vương hảo vương phi, tấn vương phi lại là cương ở đương trưởng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nghiêng đi mặt tới, cổ phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt giòn vang thế nhưng tấn vương đôi tay phụ với phía sau đứng ở lưu ly rèm châu ngoại bóng ma mà hắn bên người đi theo một cái trong cung nội thị trang điểm bộ dáng người đúng là lý đức toàn tử hạm tấn vương phi theo bản năng hét lên một tiếng đứng ở bên cạnh tử hạm bùm một tiếng quỳ xuống liên tục dập đầu vương phi ngài đừng trách bọn nô tỳ nô tỳ còn trẻ nô tỳ không muốn chết bọn nô tỳ khuyên quá ngài nhưng ngài nhất định phải nghe xong kia chu mù mụ nói phải làm ra như vậy sự tới ngài là chủ tử liền tính sự tình bại lộ cũng là an ổn không việc gì nhưng bọn nô tỳ chính là cái chết kết cục bọn nô tỳ tấn vương phi lẩm bẩm tự nói chợt cười lạnh đôi mắt tựa như mang theo độc cái rủi cũng tựa bắn về phía tử mộng tử điệp đám người tử yến liên tục lắc đầu giải thích nói chính mình không có tử mộng cùng tử điệp lại là cúi đầu mà không lên tiếng Thần vương phi bên người tứ đại nha hoàn, lại là phản bội ba cái, chỉ để lại một cái tự yên. Dữ dội thật đáng buồn, Chu Mụ Mụ từ bên trong chạy ra, trời ầm lên nói: "Hảo các ngươi mấy cái tiện nhân, cũng dám chủ bán cầu vinh." Lão bà Tử liền nói: ngày thường vương phi muốn làm cái gì, các ngươi luôn là khuyên ngăn đón, còn vắt óc tìm mưu kế đem lão bà Tử ra bên ngoài đuổi đi." Sợ lão bà tử gần vương phi, thân ta đánh chết các ngươi mấy cái không biết xấu hổ tiện nhân, các ngươi toàn ra nhưng đều ở quốc công phủ, ăn gan hùm mật gấu các ngươi chu mụ mụ một mặt mắng, một mặt liền phác đi lên, huy rắn chắc bàn tay đổ ập xuống mà đánh, tựa như thoan tiến ổ gà trồn, tử mộng các nàng không dám đánh, chả, cũng chỉ có thể chật vật mà trốn tránh, trong phòng một mảnh đại loạn, tử yên tưởng kéo, lại không biết nên như thế nào kéo không kéo, lại là rất nhiều năm hảo tỉ muội, các nàng bốn cái là vương phi của hồi môn nha đầu, đánh tiểu liền ở vương phi bên người hầu hạ, mười mấy năm cảm tình, trăm triệu không nghi tới tử hạm các nàng thế nhưng sẽ bán đứng vương phi, tử mộng xưa nay là cái đánh đá tính tình, ăn hai bàn tay, tóc lại bị chu mù mụ này lão bát hoa túm rất một sợi, cũng bực, một tay đem nàng đẩy ra, cái lại nói, nếu không phải ngươi tổng ở vương phi bên người xúi dục, Vương Phi sẽ làm ra loại sự tình này, phía trước đuổi đi ngươi, là Vương Phi chủ ý, cũng không phải là chúng ta, chúng ta là lão tử nương toàn ra đều ở quốc công phủ, cho nên mới không dám mạo hiểm, điện hạ là hoàng tử, tô chắc phi trong bụng hài tử là Long Tôn, thật cha ra chúng ta tới, đó chính là cái chết, đã chết còn muốn chu chín tộc, đến lúc đó quốc công phủ có, thể ngăn được tử điệp một mặt khóc một mặt nói. Chúng ta là bối chủ, khá vậy được chủ tử đau lòng chúng ta, ta 11 đi vào vương phi bên người hầu hạ, hiện giờ đã 13 năm, ta năm nay 24, ngươi gặp qua 24 không gả chồng nha đầu, vương phi mỗi lần tổng nói giúp chúng ta tìm hảo nhân ra, nhưng chính là treo ở ngoài miệng nói nói, nàng trong lòng căn bản không ý tưởng này, ta không nghi đương cả đời gái lỡ thì, ngươi ai mắng liền mắng, ta không, cái lại. Nhưng là ngươi đừng động thủ, lại động thủ, chúng ta đã có thể đánh trả, Chu mụ mụ xưa nay tự xưng là đức cao vọng trọng, mấy cái nha đầu ngày thường cũng đối nàng cung cung kính kính, còn không có bị người như vậy đối đái quá, đặc biệt hai người lời nói, những câu chát tâm, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, tấn vương phi như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chung quanh mấy cái nha đầu, thanh âm một chút từ cổ họng bài trừ tới, các ngươi đều là... Như vậy tưởng, đừng nhìn này mấy cái tín đối chu mụ mụ dám tranh luận, đối tấn vương phi lại là không dám, đại để cũng là ai nấy đều đều thiên khai mặt, tầm mắt dừng ở tự yên trên người, nàng vội nói, nương nương, ta chưa từng có muốn gả người tính toán, tấn vương phi sắc mặt hoảng hốt, lúc sau cười khổ, ta cho rằng ta là đối với các ngươi hảo, không nghĩ tới nhưng thật ra chọc các ngươi ghét bỏ, gả chồng có cái gì hảo, thân là nữ nhi thân khổ chính là từ gả chồng bắt đầu lời này nàng nói được thanh âm cực tiểu sấp xỉ mũi ngâm người khác chỉ thấy nàng môi động vài cái nhưng thật ra không biết nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì nàng chợt cười này trong nháy mắt nàng tươi cười cực mỹ nàng nhìn về phía tấn vương ánh mắt một mảnh u ám không có một tia quang ta không có gì tưởng nói muốn sát muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được lý đức toàn thở dài một hơi Hắn không nghĩ tới bất quá là đại thánh thượng tới tấn vương phủ đưa, thưởng thế nhưng sẽ xem như vậy một tuồng kịch, phía trước tấn vương lưu hắn, hắn trong lòng liền ước chừng có chút số, nghĩ mạc là đã xảy ra chuyện gì, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này, tấn vương không để ý đến tấn vương phi, đối lý đức toàn nói, làm lý công công chê cười, lý đức toàn cười nhạo một tiếng, điện hạ, này lão nô còn chờ hồi cung phục mệnh, bổn vương đưa ngươi. Hai người cầm tay rời đi, như nhau tới khi như vậy tùy ý, lưu lại cả, phòng vết thương, đều là trà trộn cung đình nhiều năm lão nhân tinh, Lý Đức Toàn tất nhiên là minh bạch Tấn Vương ý tứ, hồi cung sau, hắn cấp hoàng cảnh đế đáp lời, nói chút mẫu tử đều an, Tấn Vương phủ nhị công tử rất là khỏe mạnh nói, giọng nói rơi xuống, hắn dừng một chút, đem ở Tấn Vương phủ chứng kiến đến một năm một người đều đối hoàng cảnh đế nói. Hoàng cảnh đế sau khi nghe xong rất là trầm mặc, buông trong tay bút son, hỏi, kia chiếu ngươi tới xem, tấn vương là có ý, tứ gì, này Lý Đức Toàn eo đi xuống cong cong, tấn vương điện hạ đại để mạc làm muôn phế đi tấn vương phi, bằng không hà tất phí như vậy đại công phu, lánh hắn đi xem trận này diễn, hoàng cảnh đế hôm nay phê một ngày sổ con, đều là mấy ngày trước tích cóp hạ, cũng là vai toan eo đau đến lợi hại, thắn tử long tòa thượng đứng lên. Qua lại đi rồi vài vòng, lại hoạt động hạ gân cốt, mới nói, năm đó cấp lão ngô tuyển cái này tức phụ, nhưng thật ra chọn sai, Lý Đức Toàn, không nói gì, khi thật việc này thật đúng là quái không phải Hoàng Cảnh Đế, Tấn Vương phi thân thê không kém, dung mạo hơn người, bản nhân cũng là trong kinh có tiếng tài nữ, lúc trước Tấn Vương còn chưa ra cung liền phiên khi, Hoàng Cảnh Đế liền biết lão ngô hai vợ chồng quan hệ rất kém cỏi. Hắn chỉ đương lão ngũ tính tình quái gở, thời gian dài thì tốt rồi, nhưng ai từng tưởng tấn vương phủ vẫn luôn không có con vợ cả sinh ra, bên ngoài lại luôn là có cái loại này lời đồn, đã truyền đến ôn ào huyên náo, hắn còn mạc cho là ngũ tử có cái gì vấn đề, thường vài lần nữ nhân đi xuống, lão ngũ đều cự, vẫn là cuối cùng lần đó hắn liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền đem người tặng qua đi, hắn mới chịu hạ, lần này vào kinh tới. Đột nhiên nhiều đứa con trai, bên người còn nhiều cái sùng thiếp, hoàng cảnh đế từ trước đến nay đối nữ nhân việc không để bụng cảm thấy cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, sùng liền sùng, cũng không làm cái gì, chỉ cần, đại trên mặt không có trở ngại liền thành, nhưng ai từng tưởng thế nhưng nháo ra như vậy sự, lão ngu thế nhưng muốn hưu thê, rõ ràng không phải một ngày hai ngày mới tích hạ oán giận, mà là tích lũy tháng ngày. Này từ thị thật sự không trang trọng, không thể diện, một chút đại phụ bộ dáng đều không có, bất quá liền như vậy hưu, có phải hay không chuyện bé xé ra to, Lý Đức Toàn không dám tiếp lời, chỉ là cười ậm ư, kỳ thật cái gì cũng chưa nói, Hoàng Cảnh Đế đột nhiên nói, ngày mai đem hắn tuyên tiến cung tới, chấm đảo muốn hỏi một chút hắn là nghĩ như thế nào, hôm sau, Tấn Vương đi vào Càn Thanh Cung, Hoàng Cảnh Đế mới vừa cùng vài vị các lão nghị xong việc cũng không chậm chế liền đem hắn triệu đi vào. Hoàng Cảnh Đế đang xem một phần tàu trương, biên hỏi, ngươi là nghĩ kỹ rồi. Tấn Vương tự nhiên biết hắn đang hỏi cái gì, Nhi Thần nghĩ kỹ rồi, bất quá là cái thiết. Tấn Vương đảo không phải không lời gì để nói, chỉ là hắn tưởng lời nói, rất nhiều đều không thích hợp lấy tới đối Hoàng Cảnh Đế nói. đơn giản hắn liền cái gì cũng không nói. Hoàng Cảnh Đế cũng không phải lần đầu tiên đối mặt đứa con trai này. Còn tính hiểu biết hắn một ít bản tính, vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn trong lòng khẳng định ở đại nghịch bất đạo, toại, hắn cũng không tính toán lại đi loanh quanh, tựa bực phi bực mà vẫy vẫy tay, việc này không cần nhắc lại, chấm là sẽ không chuẩn, vì sao, hoàng cảnh đế thực nghiêm túc trịnh, trọng bộ dáng, chấm là vì ngươi hảo, liền giống như hoàng cảnh đế hiểu biết tấn vương một ít bản tính, tấn vương đồng dạng cũng hiểu biết hoàng cảnh đế một ít tập tính, thấy hắn như vậy. Hắn trong đầu đất đèn hỏa hoa hiện lên một ý niệm, đột nhiên minh bạch phụ hoàng vì sao sẽ làm như vậy, không ngoài là vì huệ vương thế tử triệu tổ cũng chính là trước hoàng Thái Tôn, kỳ thật hoàng cảnh đế rất sớm liền cấp triệu tộ chọn hảo Thái Tôn Phi, chính là Trần Gia Định Ấu Nữ, nay Trần Gia Tuy không phải cái gì châm anh thế ra, lại cũng là thanh quý nhà, trong nhà chung quá cử nhân tiến sĩ đệ tử vô số, ở một chúng quan văn chung là trụ cột vững vàng tồn tại. Triệu tộ có thể cưới Trần Gia Nữ Nhi, đối ngày sau kế thừa đại thống sẽ như hổ thêm cánh, đáng tiếc chuyện này làm tấn Vương sai người cấp giảo thất bại. Trần Gia Nữ Nhi cùng biểu ca tư Bôn Trần Gia không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, chỉ có thể báo bệnh tang, đương nhiên đây là đối. Ngoại chi ngôn, Trần Gia người một nhà cùng với tấn Vương, đều rõ ràng Trần Gia tiểu thư kỳ thật cũng chưa chết. Việc này thả lược quá không đề cập tới, bởi vì tôn tử tới gần đại hôn, vị hôn thê đột nhiên bệnh tang, hoàn cảnh đế chính là có một trận cảm thấy đen đủi, cũng đau lòng triệu tội mệnh chung có này một kiếp, càng là tưởng bồi thường hắn, liền lại vì hắn chỉ một môn hôn sự. Lần này đối tượng xuất thân so phía trước cái kia càng cao, chính là Vương Các lão gia cô. Nương, này tổ phụ ở một chúng quan văn trung người đứng đầu địa vị tồn tại. Bản nhân cũng là trong nhà con vợ cả, thiên kiều bách sủng lớn lên, vốn là định ở năm nay mười tháng đại hôn, nhưng ai từng tưởng trung gian ra đường rẽ, nhân ra tiểu cô lương không muốn, vương các lão tự mình tới tìm hoàng cảnh đế nói, nói hắn này cháu gái từ nhỏ nuông chiều tùy hứng làm bệnh, nhà hắn cái kia lão bà tử lại sùng đến lợi hại, không biết như thế nào đột nhiên cháu gái liền nháo không gà, cho, nói muốn ở trong nhà nhiều bồi tổ mẫu hai năm. Tiểu cô nương khóc, lão bà tử cũng khóc, tổ tôn hai khóc đến vương các lão thật sự không có biện pháp, chỉ có thể vào cung tới tìm hoàng cảnh đế, vương các lão có thể ngồi trên các lão vị trí, tự nhiên không phải ngốc, sao có thể trói lọi tới tìm hoàng cảnh đế tử hôn, tự nhiên là chú ý sách lược, hắn đem sự tình đại khái nói một lần, an vị ở càn thanh cung trên mặt đất khóc lên, làm hoàng cảnh đế đáng thương hắn một phen số, tuổi, thật sự chịu không nổi lăn lộn. Này lăn lộn nói đến tự nhiên là ứng ở nhà hắn lão bà tử trên người, trong kinh ai không biết vương các lão nhân phẩm tính tình đều là nhất đẳng nhất, duy độc hữu giống nhau, hắn sợ thê, này không coi là là cái gì dèm pha, các đời lịch đại không ít có chút danh thần danh tướng sợ thê, hơn nữa vương các lão cũng một phen số tuổi, dâu đều trắng, cũng không ai sẽ không được tự nhiên đến hắn trên người tìm việc vui, nhưng này sợ thế sợ đến. Cùng đướng kim thánh thượng đối nghịch, cũng coi như là đầu một phần nhi, mấu chốt này vương các lão cực kỳ bắt đến rớt mặt mũi, hoàng cảnh đế này sương tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn hồn nhiên không màng, chỉ lo khóc chính mình, thẳng đến đem hoàng cảnh đế cấp khóc mềm hóa. Hoàng cảnh đế bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới hôn sự này coi như không đế qua, dù sao lúc trước cũng không hạ thánh chỉ, may mắn là không hạ chỉ, bằng không hoàng cảnh đế còn không biết như thế nào. Đem trận này viên trở về, hắn tự nhiên biết vương các lão vì sao sẽ đến tử hôn, xả như vậy nhiều cớ đều là giả, đông cung thất thế bị phế mới là thật, nhưng vương các lão chính là hai triều lão thần, lúc trước đề này hôn sự việc, vương các lão liền không thế nào nguyện ý, luôn mãi nói chính mình cháu gái bị nuông triều hỏng rồi, khủng là không thích đáng làm thái tôn phi, trong nhà lão bà tử, cũng không muốn làm cháu gái gả vào hoàng gia tới là hoàng cảnh đế nhiều lần bảo đảm. Thái Tôn nhất định sẽ không bạc Đãi vương ra cô nương, làm vương các lão trở về khuyên phục trong nhà phụ nhân, hôn sự này mới tính nói định. Hiện giờ không thể không nói vương các lão thật là ngàn năm cáo già, nói chuyện làm việc trước tiên liền cấp chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau, một câu lão bà tử không hiểu chuyện nháo không đáp ứng, liền giải quyết sở hữu vấn đề cũng là hoàng cảnh đế, không muốn cùng vị này nể trọng lão thần nháo cương, trong lúc này lại đã xảy ra. Một sự kiện, đó chính là chân trước vương các lão đem hôn sự cấp lui, mặt sau không bao lâu liền có vĩnh vương phi cùng vương gia cô nương lui tới tùng mật, cô ý thế vĩnh vương xính vương gia cô nương trở về làm chắc phi tin tức truyền ra, mấu chốt là vĩnh vương phi biểu hiện ra loại này ý tứ khi, vương gia cô nương thế nhưng không đương trường cự tuyệt, tuy là phụ nhân gia sự, nhưng rốt cuộc tiền triều cùng hậu trạch cũng là có điều liên hệ, chư vương triệt phiên về kinh là... Ván đã đóng thuyền sự, như vô tình ngoại này, đó các hoàng tử mỗi người đều là tương lai chữ quân hữu lực của đua giả, không tránh được làm người nhiều tư nghĩ nhiều, mà lúc sau đã xảy ra một sự kiện, càng là làm người thiếu chút nữa không kinh rất răng hàm, lỗ vương thế nhưng chạy đến hoàng cảnh đế, trước mặt tỏ vẻ chính mình tưởng cưới vương gia cô nương, thỉnh hoàng cảnh đế hạ chỉ tứ hôn, tuy là bị hoàng cảnh đế cấp mắng đi rồi, nhưng này hợp với hai việc đã thuyết minh này. Bát vương cuộc đua đã chính thức bắt đầu, hiện giờ tấn vương như thế đại phí chắc chở muốn phế đi tấn vương phi, ở đa nghi hoàng cảnh đế tới xem tuyệt không phải vì cái kia thiếp, đại để là tưởng biểu hiện ra chính mình thành ý, không ra vương phi chi vị, mượn sức vương ra người, rốt cuộc bát vương nhưng đều là đại hôn, chắc phi chi vị nào có vương phi vị mê người, tấn vương cũng coi như là có thất khiếu linh lung tâm người, trong nháy mắt rất nhiều ý niệm hiện lên hắn trong. Ốc Hắn nhưng thật ra không dự đoán được, chính mình bất quá là muốn phế đi vương phi, thế nhưng sẽ là như thế không vừa khéo cùng chuyện này liên hệ thượng, phải biết rằng hắn bất quá là tưởng tấn vương gia cung, liền một đường trở về tấn vương phủ, đi vào giao nương trụ sân, vừa vào cửa liền thấy giao nương chính ôm nhị bảo uy nãi, bên cạnh đứng tiểu bảo, giao nương sinh sản vào lúc ban đêm, sữa liền xuống dưới, tấn vương ý tứ là không cho nàng thân uy, làm bảo vú uy, không. Nói đến nội vụ phủ bên kia tặng mấy cái bà vú cung lấy chọn lựa, tấn vương cũng lén sai người tìm bà vú, giao nương cũng biết nhà cao cửa rộng trung quy củ, là không mấy cái sẽ tự mình cấp hài tử uy nãi, đảo cũng đáp ứng rồi, bất quá trong miệng tuy là đáp ứng rồi, nàng nhiều ít cảm thấy có chút thua thiệt nhị bảo, luôn là sẽ làm ngọc thiền các nàng đem nhị bảo hôm tới, trộm uy thượng một lần hai lần. Nhị bảo cùng hai cái bà vũ tạm thời an trí ở Tây Gian, giao nương ngồi ở đông. Gian nghe nhị bảo ở Tây Gian khóc đến đất dung núi chuyển, vội liền hỏi hồng lụa làm sao vậy, làm đem nhị bảo ôm lại đây. Hồng lụa đi trở về, không riêng nhị bảo ôm tới, bà vũ cũng theo lại đây, hai cái bà vũ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, các nàng cũng không biết nhị bảo vì sao sẽ khóc, nãy là vừa ăn qua, ta cũng là vừa đổi quá. Cũng kiểm tra quá không có chỗ nào không ổn thiết nhưng hắn chính là khóc. Giao nương đau lòng mà đem nhị bảo tiếp nhận tới, cũng là quái, vừa đến giao. Nương trong lòng ngực, nhị bảo liền không khóc, đây là tưởng nương. Giao nương mặt mày cười rộ địa đạo, nhị bảo vào giao nương trong lòng ngực, liền hướng nàng trước ngực cùng, mắc máy cái miệng nhỏ. Đây là muốn ăn, giao nương nghiêm trang mà đối hồng lụa đám người nói, hảo, các người đều đi xuống đi. Nhị công tử trước phóng ta nơi này, có việc ta lại kêu các ngươi, hồng lụa mấy cái vừa thấy liền biết chắc phi là tưởng trộm cấp nhị công tử uy nãi, nhưng chủ tử nếu kiên trì. Các nàng cũng liền toàn đương không biết, một đám người nối đôi nhau lui đi ra ngoài, gặp người đều đi rồi, giao nương vén lên vạt áo, nhị bảo đi phía trước một thấu, cái miệng nhỏ liền ngậm ở, hút đến nhưng tham, nếu không phải giao nương biết này hai cái bà vũ là cái thành thật. Hồng phỉ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chầm chầm, nàng thật đúng là cho rằng, hai cái bà vu có phải hay không mỗi ngày bị đó nhị bảo lại đây, tiểu bảo đứng ở bên cạnh xem đến có chút mặt đỏ, nhưng đi, mặt đi, giao nương tới hứng thú, treo chọc nói, tiểu bảo thẹn thùng, nhưng lúc trước ngươi cũng là cái dạng này, mới không có, ta mới không phải như vậy, tiểu bảo phản bác, từ khi hắn tới, liền không có ăn qua nương nãi. Cũng không phải không có ăn, chính là không có như vậy ăn qua. Hắn liếc liếc mắt một cái nhị bảo ăn đến thỏa mãn tiểu béo mặt, nhịn không được ra chủ ý, dùng muỗng muỗng uy, Giao nương lắc đầu, nhị bảo bây giờ còn nhỏ, sẽ không dùng cái muỗng, đang nói. Tấn vương từ bên ngoài đi vào tới, hồng lụa mấy cái theo ở phía sau, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn giao nương. Loại này tình hình, giao nương cũng không có khả năng không cho nhị bảo ăn, chỉ có thể hơi hơi nghiêng đi thân. Bịt tai trộm chuông coi như việc này không có gì ghê gớm, tấn vương ở trên mép giường ngồi xuống, tiểu bảo nhìn xem sắc mặt đen tối cha lại ngắm ngắm vẻ mặt trột dạ nương, trong lòng hảo tưởng nói, nếu đúng lý hợp tình liền không cần vẻ mặt trột dạ, này không, phải rõ ràng lại ông tôi ở bụi này, giao nương thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng, quay đầu nhìn tấn vương, dường như không có việc gì nói, đúng rồi, ngươi nói tối hôm qua muốn cùng ta nói cái gì. Ngươi tối hôm qua cũng chưa nói, nàng này rõ ràng là ở tách ra đề tài, Tấn vương lại không khỏi nghĩ đến phía trước ở trong cung phát sinh chuyện đó, nguyên bản là tưởng cho nàng cái kinh hỷ, hiện giờ này kinh hỷ hiển nhiên là cho không được, trong lòng một trận buồn bực đột nhiên, sinh ra, nếu là hắn ngồi ở cái kia vị trí, tự nhiên là tưởng như thế nào liền như thế nào, hiện giờ bất quá là hưu thê, thế nhưng còn có như vậy nhiều phá sự. Bất quá lời này khẳng định sẽ không đối giao nương nói rõ, hắn ngắt đầu bỏ đuôi đem Tấn Vương Phi cùng Vĩnh Vương Phi sự nói một chút, bao gồm Tấn Vương Phi cùng Vĩnh Vương Phi từng là cái loại này quan hệ, cùng với Vĩnh Vương Phi mấy năm nay ở sau lưng làm sự, cùng với lần này Tấn Vương Phi vì sao sẽ đối giao nương xuống, tay, đổi thành trước kia, Tấn Vương là sẽ không đem những việc này cùng giao nương nói, mọi việc hắn đều sẽ giúp nàng bố trí đến chu chu toàn toàn. Nàng như vậy bổn căn bản ứng phó không tới bên ngoài những cái đó sự tình, nhưng hôm nay, Tấn Vương lại là thay đổi ý tưởng, luôn có một ngày nàng gặp mặt lâm bên ngoài đủ loại, cho dù không cần nàng làm cái gì, nhưng tổng muốn cho nàng biết đến tổn cùng, cũng miễn cho làm có khác giáp tâm giả che giấu, dù sao cũng là hai đứa nhỏ. Nương, sao có thể vẫn luôn như vậy đơn thuần đi xuống, giao nương nghe xong Tấn Vương nói, toàn bộ giật mình đến độ không khép miệng được. Liền tấn vương đem nhị bảo từ nàng trong lòng ngực xả ra tới, làm hồng lụa ôm đi, nàng cũng chưa tự giác, ngươi là nói vương phi cùng vĩnh vương phi, hảo đi, giao nương cuối cùng minh bạch tấn vương, cùng tấn vương phi quan hệ vì sao sẽ như thế kém, vì sao tấn vương cũng không đi tự ý viện, vì sao vương phi sinh không ra hải tử, nàng trước, kia còn tưởng rằng mạc là vương phi thân thể quá yếu. Mới không có biện pháp sinh hài tử, mới có thể muốn cướp nàng hài tử, hiện giờ xem ra phương diện này nguyên nhân lại là như thế phức tạp, làm người giật mình, ta cùng phụ hoàng nói, sẽ đưa nàng đi bên ngoài thôn trang thượng dưỡng bệnh, ngày mai nhị bảo tắm ba ngày, ta làm lão thất tức phụ lại đây hỗ trợ, giao nương gật đầu, nàng hiện giờ như cụ ở vào khiếp sợ chung, chứ bỏ gật đầu cũng không biết nên làm cái gì, tấn, vương lời nói tin tức quá nhiều. Nàng vẫn luôn không có biện pháp tiếp thu, tới rồi tắm ba ngày ngày này, tấn vương phủ thập phần náo nhiệt, an vương phủ, vĩnh vương phủ, đại vương phủ chờ mấy phủ đều người tới, ngày xưa là từng người đều ở đất phong, núi cao sông dài, hiện giờ ở kinh thành phùng thượng lớn như vậy hỉ sự, tự nhiên muốn tới cửa chúc mừng, không riêng như thế, ngụy hoàng hậu cũng thưởng đồ vật xuống dưới, nói là cho hài tử, càng nhiều lại là cấp giao nương, đại. Để là có chấn an cùng bồi thường chi ý, các nam nhân tại tiền viện, các nữ nhân tắc đều tụ ở giao nương sở trụ trong viện, lý bà đỡ làm đỡ đẻ, bà ngoại hỗ trợ tắm ba ngày, giao nương ngồi ở bên trong đều có thể nghe thấy bên ngoài nhị bảo vang trời tiếng khóc, đứa nhỏ này giọng đại, vừa khóc lên địa chấn thiên diêu, liền tiểu bảo như vậy đau đệ đệ, vừa nghe thấy nhị bảo khóc, cũng nhịn không được muốn che lỗ tai. Hồng lụa dùng tiểu thảm đem nhị bảo bao ở ôm tiến vào, hồng điệp, mấy cái vây quanh đi lên, cho hắn mặc quần áo lót tả, mãi cho đến đưa đến giao nương trong tay, nhị bảo mới không khóc, hồng phì vội vàng đi vào tới, nói là an vương phi các nàng tới, chân trước vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng cười nói, ngay sau đó từng đợt ngọc bội thanh, hốn loạn làn gió thơm nganh diện đánh tới, như thế cái có phúc khí, hợp với cấp ngu đệ sinh hai cái nhi tử. Chúng ta tới chính là thăm thăm ngươi, đừng xuống giường, ngươi này ngồi ở cữ, đâu, an vương phi cười tủm tỉm địa đạo, đúng vậy, đừng xuống dưới, chúng ta chính là tới dính dính ngươi không khí vui mừng, còn đừng nói, này tô chắc phi vừa thấy chính là có phúc khí, không trách nàng mệnh chung nhiều tử, liền như vậy ngươi một câu ta một câu, nhưng thật ra đem giao nương nói được mặt đỏ tai hồng, trừ bỏ cười theo cũng không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, hôm nay ngũ tẩu như thế nào không ra tới, ta nghe Khánh Vương Phi nói ngũ tẩu hình như là bị bệnh, lỗ Vương Phi tò mò hỏi, Khánh Vương Phi gật gật đầu, vẻ mặt đáng tiếc, cũng không phải là, cũng là không vừa khéo, ngũ tẩu ôm bệnh, đại phu nói không thể gặp phong, mấy cái tẩu tử hẳn là biết ngũ ca là cái thanh tâm quả dục tính tình, này trong phủ cũng không có gì người khác, khiến cho ta hỗ trợ chiêu đãi mấy cái tẩu tử. Cũng là biết được ta người này ra mặt dày, tự quen thuộc, không đem ta đưa người ngoài, nàng một mặt nói chuyện một mặt cười theo, lời nói đều nói thành. Như vậy, tự nhiên không ai không biết điều chọc phá, cái gì ung bệnh, chớ sợ là này nổi bật chính vượng chắc phi lại sinh một cái nhi tử, trong lòng buồn bực lửa sạp bãi. Này tấn vương cũng thật là mặt lạnh vô tình, chính phòng đại phụ buồn bực, hống hống chính là, thiên khen ngược thế nhưng kêu để muội ra mặt hỗ trợ lo liệu. Và mặt đánh đến quá tàn nhẫn, may mắn hôm nay tới cửa cung cũng chỉ có mấy cái hoàng tử trong phủ nữ quyến, bằng không tấn vương phi lần này mặt đã có, thể ném lớn, lại đi xem giao nương, vài vị chính phi rất có một loại xem hổ lý tinh cảm giác. Xưa nay này chính phòng cùng chắc thất chính là ở vào đối địch trạng thái, đừng nhìn tấn vương phi các nàng này, mấy cái chị em dâu ngồi ở cùng nhau nói chuyện lời nói sắc bén không ngừng. Không thiếu cấp đối phương hạ ngáng chân, nhưng liên lụy đến gió Tây áp đảo Đông Phong, đều không ngoại lệ là coi thường này gió Tây, vốn chính là đi ngang qua sân khấu, hơn nữa Khánh Vương phi sợ. Những người này lưu lâu rồi, nói ra cái gì không dễ nghe lời nói kích thích tới rồi giao nương, liền đem người đều dẫn ra đi thượng nơi khác dùng trà, này tới ăn mừng tắm ba ngày khách khứa làm muốn ăn qua yến, mới vừa rồi có thể đi. Mới ra sân, Vĩnh Vương Phi liền đưa ra nói đi thăm thăm tấn Vương Phi, nói là không thể thấy phong, các nàng qua đi thăm nhưng thật ra không ngại ngại cái gì, Khánh Vương Phi so những người khác biết nhiều hơn chút nội tình, tuy cụ thể nội bộ không, rõ ràng lắm, nhưng biết đây là ngũ ca cố ý lượng ngũ tẩu, rõ ràng chính là ngũ tẩu làm cái gì không thể tha thứ sự, bị ngũ ca cấp cấm túc, chịu người chi thác, tự nhiên chung người việc, nàng tất nhiên là muốn giúp đỡ chắn một chắn. Nhưng Khánh Vương ở một chúng hoàng tử trung đứng hàng vốn là thấp, nơi này đầu chứ bỏ ngô vương phi mỗi người đều là nàng tẩu tử, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mấy người liền hướng tấn vương phi chỗ ở đi, bất đắc dĩ, nàng vội làm người cấp tấn vương. truyền lời, chính mình cũng theo qua đi, tới rồi chính viện, cùng dĩ vãng tựa hổ cũng không bất đồng, an vương phi đám người đến sau, liền có nhà hoàn đón ra tới, nhà ta vương phi bởi vì bị bệnh không thể thấy phong. Cho nên hôm nay mất lễ nghĩa, còn thỉnh chư vị Vương Phi thư lỗi, nếu là không chê, đương bị dâng hương trà một ly, thỉnh chư vị phẩm thưởng. đãi ngày sau Vương Phi tự mình lại đi các vị trong phủ bồi cái không phải, được rồi, đều nói là chị em dâu, ai còn, cùng nàng so cái này lý, trà liền không cần, chúng ta vẫn là đi vào thăm thăm nàng, không đạo lý môn đều vào không đi gặp người, này nha đầu này vẫn chưa chần chờ lâu lắm. Làm ra một cái thỉnh thủ thế, chư vị nương nương bên này thỉnh, cả phòng âm trầm, rõ ràng đúng là tháng sáu ngày nóng, này trong phòng cửa sổ không khai, khung cửa sổ thượng còn treo thật dày mảnh, kỳ trà cao cùng ngăn tủ thượng nhưng thật ra bãi đèn, cũng không hiện hắc ám, chỉ là ban ngày ban mặt. Đột nhiên vào loại này nhà ở, nhiều ít cảm thấy thập phần quái dị, đặc biệt phòng giác phóng băng phủ, từ từ mà tản ra khí lạnh. Càng là làm người mạc danh có một loại quỷ dị cảm, trên giường, nằm một người, trên người cái thật dày chăn, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hạ có thật mạnh bóng ma, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, ai nha, ngũ để muội, ngươi như thế nào thành như vậy, tấn vương phi từ từ mở to mắt, nhìn mọi người sóng mắt lan không kinh, nàng ở nha đầu nâng hạ dựa vào, gối mềm, khóe môi treo lên cười nhạt, nhiều năm bệnh cũ, mỗi năm đều phải phạm thượng vài lần nhưng thật ra làm các vị tẩu tẩu để muội chê cười ta xem ngũ tẩu này sợ chẳng lẽ là bệnh là có người gây trở ngại đi tuổi nhỏ nhất ngô vương phi nghĩ sao nói vậy nói không ai tiếp nàng kháng bất quá nhìn tấn vương phi ánh mắt đều là ở thuyết minh ý tứ này tấn vương phi cũng không nói lời nào chỉ là nhìn người cười nhạt cười đến này đó muốn nhìn chê cười người chính mình đều cảm thấy xấu hổ ngô vương phi cười mỉa đánh chính mình miệng một chút nhìn ta nảy miệng thật là không giữ cửa ngũ tẩu nhưng ngàn vạn chớ cùng ta so đo an vương phi cười như không cười mà nhìn ngô vương phi liếc mắt một cái con đừng nói lão thật tức phụ về sau quản hảo ngươi miệng cả ngày nói chút không đầu không đuôi nói người khác mặc cho rằng ngươi là đã phát dối loạn tâm thần ngô vương phi cười đến càng là xấu hổ rồi lại mang điểm làm nung ý vị nhị tẩu ta đều nói biết sai rồi đều là ta không tốt ta nói bậy lời nói Các vị tẩu tử ngàn vạn mà cùng ta so đo, trải qua như vậy một gián đoạn, đảo cũng không ai lại nhắc lại phía trước kia trà hỏi hỏi tấn vương phi thân mình, lại từng người quan tâm vài câu, này đó vương phi nhóm liền cáo tử, còn cùng tấn vương phi ước hôm nào chờ nàng hảo thỉnh nàng qua phủ dùng trà. Vừa ra đến trước cửa, vĩnh vương phi nhìn tấn vương phi liếc mắt một cái, nhưng tấn vương phi cũng không, có xem nàng, trong phòng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh phía trước đứng ở một bên bọn nha đầu không biết khi nào đều đi xuống, chỉ để lại tự yên một người. Tấn Vương Phi hiện giờ bên người cung cũng chỉ giữ lại tự yên, những người khác đều đi rồi, Chu mụ mụ còn lại là bị đưa về quốc công phủ. Tấn Vương Phi không biết Tấn Vương là như thế nào cùng quốc công phủ giao thiệp, cũng không muốn biết, từ Lý Đức Toàn thấy kia hết thảy nàng liền biết hết thảy đều xong rồi, nàng hiện tại, Cái gì cũng không nghĩ, càng không nghĩ suy nghĩ người khác sẽ như thế nào tưởng nàng, kỳ thật như vậy cũng hảo, vốn dĩ chính là như vậy càng thích hợp nàng, Phúc Thành từ bên ngoài đi đến, lặng yên không một tiếng động, hắn mới vừa rồi cũng là như vậy đi vào tới, chuyển đạt Tấn Vương nói, trên thực tế Tấn Vương Phi là cái người thông minh, biết nháo đến quá nan kham đối lẫn nhau cũng chưa cái gì chỗ tốt, cho nên cái gì cũng chưa nói cái gì cũng không có làm, Điện Hạ nói. Vương Phi thân mình thiếu an, luôn là buồn tại đây trong phủ với ngài thân mình cũng vô ích, vương phủ ở ngoài thành có chỗ thôn trang, hoa thơm chim hót, cảnh sắc tuyệt đẹp, làm nhà ta đưa nương nương đi thôn trang dưỡng bệnh, thắn không phế đi ta, thẳng đến lúc này, tấn vương Phi mới nghiêng đầu đi xem Phúc Thành, Phúc Thành cười nhạo hả, mặc không lên tiếng, tấn vương Phi nói, kia đi thôi, ra chính viện, ngô vương Phi thầy vĩnh vương Phi tự ở quay đầu lại nhìn cái gì không cấm tò mò hỏi, tứ tẩu đang xem cái gì, vĩnh vương phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, câu môi cười, không có gì, an vương phi ở bên cạnh cắm một câu, ngươi đại khái không biết đi, ngươi tứ tẩu cùng ngũ tẩu trước kia chính là bạn thân, đại để là lòng có cảm xúc, ngô vương phi mắt to chớp vài cái, đang muốn nói cái gì, bị vĩnh vương phi thanh âm đánh gãy, nhị tẩu lời này nói được ta liền nghe không hiểu, cái gì gọi là lòng có cảm xúc. Bất quá cũng là, ta, người này dấm tính đại, nhà ta điện hạ cũng kính trọng ta, tâm thường cũng không lộng chút không đứng đắn người trở về cho ta ngột ngạt, đảo sát thật thiếu tìm rất nhiều phiền toái không giống kia có chút trong phủ, thiếp thất cơ thiếp một đống lớn, làm đương ra chủ mẫu, không phải mệt chết, chính là bị tức chết, ngài nói có phải hay không, nhị tẩu, lời này nói ra, An Vương Phi lập tức thay đổi sắc mặt. Vĩnh vương phi lời này rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ vào người hói đầu mắng hòa thượng, an vương phủ chính là thiếp thất cơ thiếp một đống lớn, máu chốt mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, an vương phi mỗi ngày mệt mỏi ưng phó, cả ngày bị tức giận đến luôn là ngực đau, lão tứ tức phụ, người lời này là nói cho nhị tẩu nghe, vĩnh vương phi không mặn không nhạt bộ dáng, nung diễm mặt mày lộ ra một cổ sắc bén, một sửa ngày thường thuận lợi mọi bề. Bác diện linh lung, ta cũng không dám, tục ngư nói trường tẩu như mẹ, hôm nay đại tẩu không ở, nhị tẩu chính là trường, ta này làm đệ muội nào dám lấy nhị tẩu tới nói giỡn, nhị tẩu ngài như ngàn vạn đừng hiểu lầm, ngài mới vừa rồi không phải nói, ta chính là lòng có cảm xúc thôi, loại này trong lời nói lời nói sắc bén, tức có thể giết người không thấy máu, lại có thể làm người chảo không được nhược điểm, an vương phi nếu là so đo quá mức chính là tiểu gia đình, nhưng nếu là không so đo, Vĩnh Vương Phi rõ ràng chính là ý có điều chỉ, An Vương, Phi tức giận đến phất một cái ống tay áo, quay đầu liền đi rồi, Khánh Vương Phi ở phía sau kêu một tiếng nhị tẩu, đi theo đuổi theo qua đi, mặt khác mấy cái Vương Phi còn lại là lưu lại cùng Vĩnh Vương Phi nói chuyện, nói được phần lớn đều là An Vương Phi một chút sự tình, nói nàng mặt ngoài rộng lượng, Kỳ thật là cái đố phụ, ở đất phong thời điểm như thế nào nháo cũng liền bãi, tới kinh thành cũng là như vậy như thế, hôm kia mới bị ngụy hoàng hậu kêu tiến cung huấn một đốn, liền tiền hiền phi cũng rơi xuống của trách, nếu lưu lại nói loại này lời nói, rõ ràng chính là đứng ở vĩnh vương phi bên này, nàng cũng liền đúng mức mà giải thích hai câu, nói chính mình cũng không phải cố ý châm chọc an vương phi, cũng không biết an vương phi mới ăn răn dạy. Bất quá rốt cuộc có hay không, đại gia lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, dù sao cũng không có người không biết điều chọc phá, một đường làm nha hoàn dẫn đi bài yến phòng khách, An Vương Phi đang ngồi, chỗ đò uống trà, Khánh Vương Phi bồi ở bên cạnh, vừa thấy mấy cái tẩu tử đều tới, Khánh Vương Phi vội đứng lên tiếc đón, trải qua đại gia ở bên trong nói chêm chọc cười một điều hòa, Vĩnh Vương Phi cúi đầu bồi không phải, An Vương Phi một cái làm tẩu tử tự nhiên không thể lại sụ mặt. Hai người một phen nói giỡn, lại hảo đến cùng một người dường như, giống như cái gì cũng không có phát sinh quá, nhưng rốt cuộc có hay không phát sinh cái gì, đại để cung cũng chỉ có lẫn nhau. Chính mình trong lòng rõ ràng, dùng qua yến, lại ngồi uống lên một lát trà, chờ tiền viện bên kia người tới thông báo vài vị vương gia yến cung tan, liền các hồi các phủ, trở lại vĩnh vương phủ, đầy người mùi rượu vĩnh vương một mặt làm nha hoàn thay quần áo, một mặt đối vĩnh vương phi nói. Nghe nói ngươi mới vừa rồi ở phía sau cùng nhị tẩu tranh miệng, này nghe nói tự nhiên là nghe nha đầu nói, Vĩnh Vương cũng không đối Vĩnh Vương phi giấu diêm hắn ở bên người nàng thả. Người, mà Vĩnh Vương phi cũng biết việc này, nàng cũng vẫn chưa đối này tỏ vẻ có bất luận cái gì dị nghị, tựa hồ cũng không để ý, ngươi nhưng thật ra biết đến rất nhanh, nhị tẩu như thế nào đắc tội ngươi, Vĩnh Vương phi hử một tiếng, không nói chuyện, Vĩnh Vương cười một cái, đi vào nàng trước mặt. Chẳng lẽ thật là ngươi kia lão tình nhân ra cái gì đường rẽ, ký thật ở đi tấn vương phủ phía trước, vĩnh vương phi liền trong lòng ước chừng có chút số, chuyện đó có thể là bại lộ, nàng chỉ là không dự đoán được tấn vương sẽ như thế tàn nhẫn, thế nhưng cấm tấn vương phi đủ, trường hợp này đều không cho nàng lộ diện. thấy vĩnh vương phi không để ý tới chính mình, vĩnh vương sờ soạn cái mũi, ta có chuyện đã quên nói cho ngươi, lão ngu giống như tưởng hưu thê. Vẫn luôn lười biếng ngồi ở trên trường kỳ vĩnh vương phi, đột nhiên một chút an vị thẳng thân mình, tựa hổ cũng biết chính mình biểu hiện có chút quá, nàng lại lại gần trở về, mới cau mày, hỏi, việc này ngươi như thế nào không cùng ta nói, bổn vương này không phải đã quên sao, ngày ấy Lý Đức Toàn đi tấn vương phủ, ở nơi đó để lại một ít thời điểm, ngày thứ hai phụ hoàng liền đem lão ngũ kêu vào cung, từ cán thanh cung ra tới thời điểm, lão ngũ sắc mặt có chút khó coi. Hôm qua ở ngự tiền hầu hạ, vừa vặn có chúng ta người, truyền lời ra tới nói phụ hoàng cùng lão ngụ đánh chút bí hiểm, hắn đem ngày đó hoàng cảnh đế cùng tấn vương lời nói thuật lại một lần. Vĩnh vương phi nghe xong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau một lúc lâu, mời nói, nói như vậy, tấn vương thật muốn hưu thê, nhưng từ quốc công phủ vĩnh vương cười nhạo một chút, ở bên người nàng ngồi xuống, lão ngụ tiểu tử này tính tình từ nhỏ làm người đoán không ra. Ngươi mỗi khi cho rằng hắn sẽ như vậy làm khi, hắn cố tình có thể ra ngoài người dự kiến, nếu là đổi làm người khác cũng liền bãi, nếu là hắn, bổn vương cũng không ngoài ý muốn, cũng không phải tất. Cả mọi người có thể chịu đựng chính mình tức phụ cùng người giảo tam giảo bốn, tấn vương có thể nhẫn như vậy liền, đã thực ra ngoài vĩnh vương dự kiến, là bởi vì kia họ tô nữ nhân, vĩnh vương ánh mắt trở nên rất có hứng thú lên, ngươi đại để không biết đi. Thẩm gia ra kẻ si tình, ngươi nhìn một cái thẩm gia nam nhân nhưng có nạc thiết, kia thẩm gia lão nhị nhiều năm cũng chỉ có một người, thẩm gia đã chết lão đại, tuy có cái con vợ lẽ, nghe nói là năm đó say rượu là lục, Lưu lại, việc này ở năm đó ở kinh thành chính là nháo đến ồn ào huyên náo, đều nhân thẩm đại phu nhân là cái đố phụ, chính là đem hài tử nương cấp đuổi ra phủ, lúc trước nên giết chết nàng, Vĩnh Vương Phi đột nhiên oán hận mà nói như vậy một câu. Nhìn ngươi, đây là đau lòng lão tình nhân rồi, Vĩnh Vương Phi có chút nghe không quen Vĩnh Vương khẩu khí, cười như không cười mà nhướng may, ánh mắt sắc bén mà liếc hắn, thả mặc kệ ta cùng với nàng phía trước quan hệ, năm đó, ta chính là vì ngươi mới lợi dụng nàng, chúng ta việc nào ra việc đó, mấy năm nay ngươi nương nàng, nhưng không thiếu làm tấn vương ở trong tay ngươi có hại, làm ngươi muốn ăn ân bao đát, tổng không thể thượng bàn ăn cơm hạ bàn chửi má nó kia không phải ta thẩm quyền ý tính cách, đây mới là thẩm quyền ý chân chính gương mặt, muốn nói cái gì nói cái gì, trực tiếp đến làm người cảm thấy bén nhọn, nhưng chính là như vậy nàng mới nhất mê người, giống tựa một đóa mang theo thứ, tường vi, vĩnh vương nhất tay xin tha, hảo hảo hảo, là ta không đúng, là ta đế tiện vô sỉ, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ, đem nàng nhận được ta trong phủ tới, cho ngươi làm tỉ muội lời này âm còn phiêu ở trong không khí, Liền ở Vĩnh Vương Phi trong ánh mắt thay đổi làn điệu, lão ngũ là không có khả năng hưu nàng, hắn tưởng, phụ hoàng cũng sẽ không làm, kia vương gia nữ nhi phụ hoàng tâm tâm niệm niệm còn tưởng để lại, cho triệu tội kiết tiểu tử, sao có thể cho hắn lưu cơ. Hội, Vĩnh Vương Phi ánh mắt quay cuồng một chút, mới nói, việc này không cần ngươi quản, mặc kệ liền mặc kệ, dù sao ngươi đừng chuyện xấu, kia vương đức phương làm ai cưới đều được. Chính là không thể là bổn vương kia mấy cái hảo huynh đệ, Vĩnh Vương trong miệng nói, liền đối Vĩnh Vương phi động tay động chân lên, hắn liền thích nàng loại này lại độc lại cây lại sạc người bộ dáng, mỗi lần nhìn thấy luôn có một loại không thể ức chế xúc động, Vĩnh Vương phi ấn đường túc, một chút, nhậm Vĩnh Vương làm, bọn nha đầu sớm tại hai người nói chuyện khi liền lui xuống, to như vậy trong phòng chỉ còn hai người, chỉ chốc lát sau công phu. Trên trường kỳ liền nhiều hai cái giao triền ở bên nhau thân ảnh, trong chiều ở trải qua gần hơn hai tháng dung chuyển sau, chư vương về kinh việc rốt của trần ai lạc định, bên ngoài thượng tự nhiên sẽ không nói hoàng cảnh đế là cố y triệt phiên, chỉ nói đương kim thánh thượng thượng tuổi, yêu cầu chư hoàng tử phụ tá, hỗ trợ xử lý triều chính, hiện giờ đặc hạ chỉ làm chư vương về kinh, nhập lục bộ tập chính vụ, xem như không đánh mà thắng mà giải quyết phiên vương thế đại này một u ác tính giống như vậy sự mỗi một sớm đều sẽ trải qua một lần phiên vương đến đất phong bờ dậu xã tắc chính là thái tổ hạ tổ huấn mới đầu hiệu quả thập phần lộ rõ tức tăng mạnh thống trị giả tập quyền lại có thể tránh cho con cháu hậu bối vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm ra anh em bất hòa việc đáng tiếp theo đại càn giang sơn củng cố dần dần cũng hiện ra một ít tệ đoan đó chính là phiên vương thế đại uy hiếp chính thống với giang sơn xã tắc không xong Mỗi một sớm hoàng đế mới bắt đầu đăng cơ, tất nhiên muốn mượn sức trèn ép liên can phiên vương, thành thật tự nhiên an hưởng phú quý cùng Thái Bình, không thành thật phần lớn không có chết già. Năm đó Thái Tổ Kiến phiên vốn là vì thân thân chi nghị, bờ dậu xã tắc, ý tưởng là tốt, lại tính sót nhân tâm, ở trưởng bối. Trong lòng, tự nhiên hy vọng hậu bối con nuôi dõi có thể cộng đồng bảo hộ này, to như vậy Giang Sơn. Nhưng đối với cùng lá long tử phượng tôn hoàng tử tới nói, này một quỳ xuống đi, chính là đời đời, tiên đế cùng cao tổ không phải không nghĩ tới muốn triệt phiên, nhưng đều bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân vô tật mà chết. Hiện giờ vòng đi vòng lại, nga vào hoàng cảnh đế trong tay làm xong việc này, cũng coi như là ngoài dự đoán mọi người, còn là tránh không được bởi vì ngôi vị. Hoàng đế dựng lên phân tranh, có lẽ sinh vì thiên gia nam nhân, chú định chính là như vậy vận mệnh. An Vương đi lễ bộ, Đại Vương đi binh bộ, Vĩnh Vương đi hộ bộ, Lỗ Vương đi hình bộ, Ngô Vương ở Thái Bộc Tự, Khánh Vương bị An Bài đi Quang Lộc Tự. Đáng giá nhắc tới chính là, Thấn Vương đi công bộ, nhất nước ngọt bản khắc cũng là lục bộ bên trong nhất không chấp mắt địa phương. Nhưng thật ra Huệ Vương Thế Tử Triệu Tộ đi lại bộ, thực sự làm rất nhiều người đều chấn động, nhưng, giật mình cũng không ngoài ý muốn, hoàng cảnh đế An Bài thực rõ ràng bại lộ tâm tư của hắn. Cùng chư vương giống nhau, đã từng hoàng thái tôn triệu tổ cũng có được cung cấp cơ hội. Nhưng nói là nói như vậy, sự tình chân thật tình huống lại không bằng mọi người sở tưởng tượng như vậy. Vài vị hoàng tử các dẫn dắt một bộ, phát huy chính mình sở trường, từ chư hoàng tử trung trổ hết tài năng, bị hoàng cảnh đế tuyển vì đời kế tiếp người thừa kế. nay những hậu duệ quý tộc long tử, phượng tôn, đều chỉ lãnh cái chính lục phẩm chủ sự sai sự. Một cái liền chiều đều không thể thượng hạt mè đậu xanh đại tiểu quan nhi, bất quá chư vương vẫn chưa đối này có bất luận cái gì dị nghị, có thể vào chiều chấp thuận làm quan, chính là đại biểu nhưng quang minh chính đại tham dự chiều chính, đại càn hoàng tử có phi chữ quân không được tham chính, không được kết giao chiều thần chi chính lệnh, như thế xem như đối tấn vương đám người giải cấm, cho nên này chủ sự chi vị, bất quá là treo dương đầu bán cẩu thịt. Tất cả mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không nói toạc ra, bất quá hoàn cảnh đế rõ ràng không phải như vậy tính toán. Hắn ở trên triều đình cố ý đối lục bộ vài vị bộ đường đại nhân nói, hắn vốn là rèn luyện này đó nhi tử, làm vài vị đại nhân nhiều hơn đốc xúc, ngàn vạn không cần làm việc thiên tư. Loại này lời nói cố ý bắt được trên triều đình tới giảng, rõ ràng có khác một phen ý tứ, thả không đề cập tới hoàng cảnh. Đế ra sao loại tâm tư Nói ngắn lại tấn vương đám người lập tức liền phải nhập các bộ làm quan, giao nương còn ở ở cữ, tương đối hậu chi hậu giác, nàng vẫn là thấy tấn vương từ bên ngoài mang về tới hai bộ quan phục, mới biết được tấn vương thế nhưng muốn đi công bộ làm một cái nho nhỏ chủ sự, nàng cảm thấy thập phần ngạc nhiên, chính lục phẩm quan nhi đối trước kia nàng tới nói, đã là so huyện Thái Gia lớn không biết nhiều ít lần quan nhi, nhưng tấn vương chính là thân vương là siêu nhất phẩm, hiện giờ lại đảo ngược trở về đương cái lục phẩm quan, nàng nghĩ tấn vương mạc là ăn thánh thượng phạt vẫn là cái gì, trong lòng chính là thấp thỏm bất an trong chốc lát, còn chuyên môn dặn dò tiểu bảo, làm hắn không cần bướng bỉnh, miễn cho rước lấy phụ vương sinh khí, tiểu bảo đối này thực bất đắc dĩ, có thể vào chiều làm quan, đó là chuyện tốt được không, nhưng bị bổn nương chuyện bé xé ra to như vậy lộng, lại đi xem tấn vương mặt hắn cũng không đoan, Nhiều một loại không thể miêu tả vi diệu cảm. suốt một ngày, Giao Nương đều thật cẩn thận mà nhìn Tấn Vương động tĩnh, nàng ở cứ vốn là 30 ngày là đủ rồi, nhưng Tấn Vương một hai phải làm nàng ngồi đầy 42 ngày, này đại thử thiên, nhiệt vô cùng, còn một hai phải nằm, có thể thiếu ngồi liền ít đi ngồi, Giao Nương đã sớm không kiên nhẫn, chết ma sống lại chính là làm Tấn Vương đáp ứng nàng có thể xuống giường đi lại. Bất quá cách sự tình đều có thể làm, chỉ cần đừng ra cửa, chú ý ăn kiêng là được, cho nên giao nương đã dọn về chính phòng bên kia, tần vương cũng tại đây ở, bất quá không thể hành phòng cấm kỵ đều còn thủ, giao nương đi lật xem tần vương lấy về tới kia hai thân quan phục, đều là thanh đế nhi, chính diện có một khối theo có trắng bổ tử, có khác quan, mang, bội, bài, ủng, vì suốt một bộ, còn có một quyển quyển sách. Giao nương là biết chữ, liền lấy lại đây tùy ý phiên phiên, vừa lật đôi mắt liền không nhổ ra được đây là một quyển tương đương với làm quan giả hành vi chuẩn tắc sổ tay, bên trong thượng đến làm quan giả đức hạnh hành vi thường ngày, hạ tới khi nào thượng giá trị hạ giá trị nghỉ tắm gội, đều có văn bản rõ ràng quy định, mỗi ngày đều cần đúng hạn đi nha thự điểm máu, không đến thời gian không thể hạ giá trị, vô cớ không đi giả hoặc là trước tiên về sớm giả. Đều tương ứng có nhất định trừng phạt, tỉ như này sách trung liền rất minh xác viết, phàm lớn nhỏ quan viên, vô cơ ở bên trong, không tảo chiều tham, bên ngoài bất công tòa thử sự, cập quan lại cấp giả hạn mán, vô cơ không còn chức dịch giả, một ngày si một mười, mỗi ba ngày thêm nhất đẳng, các tội ngăn trượng tám mươi, cung phụ quá còn chức, mà đi thượng giá trị thời gian là giờ mèo, giờ mèo, khi đó thiên đều còn không có lượng. Nàng giống nhau đều còn ở ngủ nhiều không tỉnh chung, có thể là giao nương đồng tình ánh mắt quá mức rõ ràng, tấn vương suyết khẩu trà, nói, bổn vương làm hoàng tử thời, điểm, giờ dần liền phải khởi, giao nương theo bản năng hỏi, khởi như vậy sớm làm chi, niệm thư, điện hạ thật đáng thương, căn cứ vào loại này tâm tình, ngày thứ hai rõ ràng đôi mắt không mở ra được còn ở vào ngủ mơ bên trong, giao nương cũng ngạnh chống lên đưa tấn vương đi thượng giá trị. Từ đây, Tân Vương liền bắt đầu rồi hắn ở công bộ mỗi ngày điểm mão thượng giá trị nhật tử, giao nương ngáp một cái, một bàn tay chống cầm, nhìn Tân Vương dùng đồ ăn sáng, ngươi đi ngủ, bưng cháo chén, Tân Vương lần thứ ba nói như vậy, đúng vậy nương nương, ngài đi ngủ chính là, có lão nô ở bên cạnh nhìn đâu, giao nương tới điểm tinh thần, tò mò hỏi, điện hạ đi thượng giá trị, ngươi cũng có thể đi. Này nói thật, chuyện này Tấn Vương cùng Phúc Thành còn không có nghĩ quá đâu, bất quá Phúc Thành ở Tấn Vương bên người theo vào cùng ra vài thập niên, không đạo lý hiện tại liền thay đổi, kỳ thật theo lý giảng, Tấn Vương đi thượng giá trị, là không thể, mang theo hạ nhân đi nha thự, nếu mỗi cái quan viên đi nha thự, đều tiền hô hậu ủng mà dẫn dắt hạ nhân, kia nha thự cũng trang không dưới, hắn không đi, Tấn Vương ngắn gọn sáng tỏ nói, giao nương cho Phúc Thành một ánh mắt. Có một chút ngươi xem ngươi, cùng ta giống nhau là ngốc tại trong nhà, y tứ, phúc thành trong lòng có chút cấp, bất quá này trong đó sự tình tự nhiên không thể làm trò giao nương luận, hắn cũng liền không mở miệng nói chuyện, ta cảm thấy bệ hạ thật là, một cái hảo nghiêm khắc người, nói xong câu này, giao nương vội nhắc lại nói, đây là nghĩa tốt y tứ, ý tứ chính là nói bệ hạ nội chính có kỷ cương, khắc kỷ tu thân tấn vương vội gật đầu tỏ vẻ minh bạch nàng ý tứ bằng không còn không biết nàng muốn giải thích bao lâu, cũng ý bảo nàng đi xuống nói. Giao nương cũng liền đi xuống nói, ngươi xem các ngươi rõ ràng là hoàng tử, hắn cố tình muốn các ngươi đi làm tiểu quan nhi, còn cho các ngươi phát cái quyển sách nhỏ, cho các ngươi đúng hạn điểm máu, vô cớ không thể vắng họp, không riêng như thế, ngươi liền xe đều không thể ngồi, mà cũng không thể kỵ, chỉ có thể ngồi cố kiệu hay là đi bộ. Nhưng vấn đề là này cố kiệu cũng có quy chế. Không thể đi qua giới hạn, liền nhìn một cái này kích cỡ đi, điện hạ ngươi như vậy cao, này cố kiệu ta tính quá kích cỡ, ngài ngồi ở bên trong tuyệt đối sẽ không thoải mái, giao nương phát huy nàng phụ nhân toái miệng tật xấu, thao thao bất tuyệt mà nói lên, kỳ thật, nàng cũng là bị sầu, từ hôm qua nàng xem xong này kia bổn quyển sách nhỏ, nàng liền sầu đến không được, đảo không phải mặt khác, chính là cảm thấy ủy khuất tấn vương. Tấn Vương chính là hậu duệ quý tộc sinh ra, từ nhỏ nơi nào ăn qua loại này khổ, chịu quá loại này tội, đây đều là tiếp theo, Mấu chốt là khôn sáo quản chế quá nhiều, nàng sợ Tấn Vương sẽ chịu không nổi. Hiện giờ Giao Nương cũng biết Tấn Vương về sau không trở về Tấn Châu, liền lưu tại Kinh Thành, ở Thánh Thượng, mí mắt phía dưới, trước kia tác oai tác phúc quán, đột nhiên bị người quản thúc, khẳng định không thể tiếp thu, đặc biệt Tấn Vương lại là cái ngoan cố tính tình. Nếu là hòa thân cha nháo lên ngẫm lại, giao nương liền cảm thấy sầu đến không được, tần vương có chút bật cười, rất muốn cùng nàng nói này buồn quyển sách là làm quan giả mỗi người đều có một quyển, cũng không phải hoàng cảnh đế cố tình cho hắn đã phát, làm hắn đi ấn mặt trên làm, nhưng thực mau hắn liền nhớ tới giao. Nương hình dung hoàng cảnh đế nói, nội chính có kỷ cương, khắc kỷ tu thân hắn phụ hoàng tuy có rất nhiều thân là, đế vương giả đều có tật xấu. Nhưng nghiêm túc tới nói lại là một cái hảo hoàng đế, không xa xỉ phô trương, không phân công sàm thần, đại hạ nghiêm minh, biết người khéo dùng, cung cần chính sự, khởi điểm tấn vương chỉ đương hoàng cảnh đế, đem bọn họ huynh đệ mấy cái an bài tiến lục bộ, con chỉ cho bọn họ như vậy đế vị trí, đại để có áp chế bọn họ chi ý, cũng có, muốn nhìn bọn họ lẫn nhau đấu hiểm nghi, nhưng hôm nay hắn lại nhiều một tầng suy nghĩ sâu xa. Có loại này suy nghĩ sâu xa còn có tiểu bảo, hắn tối hôm qua là cùng cha mẹ cùng ngủ, cho nên sáng sớm trời còn chưa sáng tấn vương liền nổi lên, cũng đem hắn cấp đánh thức, tấn vương đi tập thể dục buổi sáng, bên này giao nương liền sờ soạn lên thu thập đồ vật, tiểu bảo liền đi theo cũng đi lên, lúc này, hắn đang ngồi ở một chương chuyên môn cho hắn làm cao chân ghế trên, ăn mì, trước trong chén cháo, giao nương ăn không vô, nhưng không ngại ngại hắn hảo ăn uống. Hắn chính trường thân thể đâu, giao nương ở bên kia cùng tấn vương lại nhảy nói chuyện, bên này tiểu bảo liền bắt đầu động não muốn hỏi đề, nghĩ ra điểm manh mối tiểu bảo nhìn hắn bổ nương trong mắt mang theo một mặt giật mình chẳng lẽ là, tâm tư đơn giản người, nhìn vấn đề cũng tương đối đơn giản, vẫn là đánh bậy đánh bạ, tiểu bảo càng có khuynh hướng người sau, thực mau tấn vương liền, dùng bãi đồ ăn sáng muốn ra cửa, giao nương đưa hắn tới cửa, Có chút lo lắng sốt ruột đưa cho hắn một cái màu xanh lá để túi, cung báo cho hắn bên trong có chút điểm tâm, còn có chút giải nhiệt thuốc viên linh tinh tạp vật từ từ, hắn thực tự nhiên mà liền tiếp qua đi. Mấy thứ này đều là giao nương hỏi qua hồng lụa các nàng sau, chính mình cân nhắc chuẩn bị, đại để chính là nghĩ tấn vương bên người không có hạ nhân hầu hạ, lại muốn đi nha thự thượng giá trị, nơi đó khẳng định là không có băng, buổi trưa không biết cung cơm không cung cơm. Nếu là nhiệt đói bụng không thoải mái, đều có thể tạm thời giảm bớt một vài, giao nương đây là đương tấn vương đi chịu khổ chịu khổ, miệng nàng tuy đem hoàng cảnh đế, khen đến anh minh thần võ chính là đương thời hiếm có minh quân, kỳ thật trong lòng vẫn là nghĩ này đương cha quá xấu, lại là như vậy trách móc nặng nề chính mình nhi tử, tiểu bảo đứng ở giao nương chân biên, nhìn tấn vương, ánh mắt có điểm đồng tình, phụ vương, ngươi hảo hảo thượng giá trị, sớm một chút trở về. Lấy hắn trước mắt trình độ, hắn cũng cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu an ủi trí ngôn, kỳ thật tiểu bảo càng muốn nói chính là, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ chịu khổ trong tương lai đều sẽ biến thành thắng lợi ngọt lành, chỉ là lời này hắn mới không dám nói, không đến bị người kéo ra ngoài thiêu, đúng vậy, ngươi sớm một chút trở về, ta cùng tiểu bảo, ách, còn có nhị bảo đều chờ ngươi, ách, đây đều là cho rằng hắn đi đang làm gì. Lại không phải đánh giặc, suy nghĩ mấy tức thời gian, Tấn Vương cũng chưa nghĩ ra nguyên cờ tới, chỉ có thể gật gật đầu liền đi rồi, ra viện môn, Phúc Thành lập tức nói, điện hạ, ngài nhưng đừng nghe tô chủ tử, vẫn là lão nô đi theo ngài bên người đi, xe ngựa cũng chuẩn bị tốt, lão nô cũng không tin còn có người quản ngài như thế nào đi nha thự không thành, Tấn Vương một thân màu xanh lá quan bào, trường thân ngọc lập, có vẻ... Thanh tuyển phi thường, có khác một phen tuấn giật hương vị, hắn lắc lắc đầu, nghe ngươi ra tô chủ tử, sau đó Phúc Thành liền chơ mắt mà nhìn Tấn Vương một tay dẫn theo tay nải, ra cửa thượng đáng giá, thượng đáng giá, là đi bộ, tuy nói Tấn Vương phủ ly bàn cờ đường cái công bộ không xa, đi đường cũng liền tiểu mười lăm phút liền đến, nhưng đây là đi tơi đi, trong tay còn cầm cái túi, ai ra uy. Nhà hắn điện hạ có từng chịu quá loại này tội, này tô chủ tử cũng thật sẽ lăn, lộn người, mấu chốt nhà hắn điện hạ còn liền ăn này một bộ, loại này vợ chồng son chi gian tình thú, phúc thành là không hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn chạy nhanh xoay người đi phân phó người đi theo, điện hạ không cho hắn đi, nhưng chưa nói không cho người khác đi, vì thế, tiểu thuận tử liền mang theo một chiếc xe ngựa xa xa trời ở phía sau, một đường đi theo tấn vương hướng công bộ đi. Có thể muốn gặp hôm nay một ngày hắn đại để làm muốn háo tại đây trong xe, nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn đương một cái hảo nô tài, tự nhiên muốn ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, còn không phải là thiên nhiệt, còn không phải là hè nóng bức, hắn tiểu thuận tử không sợ, lục bộ nha thự ở vào chính dương trong môn bàn cờ đường cái, không riêng lục bộ, quang lộc tự, không thiên giám, thái y viện chờ công sở cũng đều đều tại đây. Các phủ bộ trình tương đối liệt phố chi tả hữu, đúng là thượng giá trị điểm mão điểm nhi. Trên đường cái hành đầy vội vàng mà đến kiệu mã người đi đường, bởi vì lâm các phủ bộ rất gần, cho nên trên đường cái vẫn duy trì một loại an tĩnh không tiếng động, đại gia tuy bước đi rồn rập, nhưng rất có trật tự, nên làm tắc làm, cũng không hiện hỗn độn, thường thường là có thể thấy phía trước trên đường hành lam đầu quan kiệu đột nhiên ngừng lại, hướng bên cạnh tránh đi một ít. Không bao lâu liền có đỉnh đầu lục đầu quan kiệu vội vàng đánh này trải qua, này cố kiệu cũng. Phân ba bảy loại, lục đầu quan kiệu chính là tam phẩm cập trở lên giả nhưng ngồi, tứ phẩm dưới chỉ có thể ngồi lam đâu cố kiệu, cho nên phàm là có lục đầu quan kiệu trải qua, không cần xem biểu thị, này đó lam đầu quan kiệu liền sẽ tránh đi mà đi. Dĩ vãng trên phố này đều là vẫn duy trì một loại bình thản trạng thái, liền tính tân quan tiền nhiệm không hiểu, tân bốc kiệu phu cũng hiểu. Đến nỗi những cái đó không ngồi cố kiệu Chính là quan chi nhất tự trung nhất không quan Trọng tồn tại Không cần người khác nhắc nhở Chính mình liền biết dựa gần bên đường đi Nhưng hôm nay cũng là kỳ quái Nhưng thật ra có người quá không biết điều Chiếm đường cái ở giữa hành tàu Phùng kiệu phùng mã cũng không né tránh Đảo làm mặt sau đều nhân hắn chậm trễ tốc độ Tất cả mọi người đều khá tò mò Đây là chỗ nào tới một cái cực phẩm Nhưng làm quan giả chú ý thể diện Tự nhiên không có khả năng đứng ở trên đường cái đã kêu mắng ra tiếng, đừng nói chính mình, hạ nhân cũng không cho, không đến tổn hại chính mình lông chim, vì thế sôi nổi vòng khai đi trước, quay đầu lại nhìn lên có chút người nhận thức, vội vàng ở trong kiệu vừa chắc tay, liền xa xa rời đi, trong lòng lại rất nhiều hỗn độn suy nghĩ, tạm không nói biểu, có chút không quen biết, nhưng thật ra tưởng cau mày quắc mắt, nhưng thấy đối phương một chương khuôn mặt tuần tú. Hơn nữa đối phương mặt so với chính mình còn lãnh, cũng chỉ có thể héo héo thu hồi ánh mắt, trong lòng căm giận cảm thấy đen đùi, tính toán về sau gặp phải này không hiểu chuyện tiểu quan, nhất định phải cho hắn một cái đau khổ nếm, tuy là đối người này tướng mạo không thân, nhưng là thấy trước mặt hắn huyền chính lục phẩm bổ tử, bất quá là này trong kinh rất nhiều tiểu quan lại chung nhất không chớp mắt kia một quả, tưởng đắn đo một vài bất quá là dơ tay nhất chân chi gian, rất xa. Một trận thanh thuy tiếng vó ngựa truyền đến, đi cùng mà đến còn có xe thanh lân lân. Loại này thời điểm, loại địa phương này, có thể ngồi xe mà đến nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có chút tầm mắt quan viên sôi nổi sốc lên kiệu mảnh, ý bảo kiệu phu hướng bên đường tránh đi đi. Lại thấy cách đó không xa kia giữa đường người, như cũ giống cái đầu vỗ dường như chậm rãi mà đi, trong lòng càng là tràn ngập trào phúng. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng làm, chúng ta không cùng ngươi so đo. Đều có kia đại quan quý nhân cùng ngươi so đo, người trẻ tuổi, chẳng lẽ, không biết làm quan giả trước phải vì người, làm người đều sẽ không, nên muốn chịu khổ chịu tội, chỉ là còn không kịp nghĩ nhiều, này đủ loại phức tạp nỗi lòng, đã bị một trận trói tai xe ngựa phanh gấp thanh đánh gãy, chỉ thấy chiếc xe kia đột nhiên ngừng ở kia một thân màu xanh lá quan bảo người trẻ tuổi, trước mặt, lại nhìn chăm chú đi xem, kia xe tuy là mạo không nảy dương. Nhưng trên xe ký hiệu rõ ràng chính là lỗ vương phủ, hách, chẳng lẽ là lỗ vương điện hạ, ngụ ca, sốc lên màn xe sau, lộ ra lỗ vương giật mình mặt, ấn lỗ vương nhất quán bản tính, hắn vốn là cưỡi ngựa không ngồi xe, nhưng trong phủ phụ tá nói hắn hiện giờ chính là quan văn, quan văn ngồi kiệu, võ quan cưỡi ngựa chính là chính đồ, hắn ngày thứ nhất thượng giá trị liền như thế rêu rao khắp nơi, khủng có ngại quan thanh, tại đây trong triều đình. Quan văn mới là trụ cột vững vàng, võ quan bất quá là làm nền, lỗ vương vốn là đánh mượn sức quan văn chủ ý, tự nhiên không thể. Không hợp đàn, lỗ vương phủ cũng cùng hắn chuẩn bị đỉnh đầu cố kiệu, nhưng ngồi vào đi sau lỗ vương liền chịu không nổi, hắn sinh đến cao to, này cố kiệu chật trội nhỏ hẹp, hoàn toàn không tương xứng sao, bởi vì việc này hắn nổi trận lôi đình, chậm trễ không ít thời điểm, mắt thấy mau đã muộn, liền vội vàng chọn chiếc xe liền ra cửa. Lỗ vương cảm thấy chính mình đã đủ buông xuống dáng người, không nghĩ tới còn có cái càng buông xuống dáng người, hắn ngu ca thế nhưng dùng đi. Ngũ ca, ngươi tần vương phủ nên không phải là nghèo đến liền chiếc xe đều không có đi, nếu thật không có, đệ đệ đưa ngươi một chiếc chính là, Tấn vương không nghĩ để ý đến hắn, lão lục là cái hỗn không tiếc, ngoài miệng không giữ cửa, cái gì đều dám ra bên ngoài nói, mấu chốt vẫn là cái càng quấy, cùng hắn quấn lên. Không chừng khi nào liền rớt xuống nơi thịt, hàng ánh mắt thanh đạm mà nhìn lỗ vương, sớm thực ăn đến quá nhiều, tiêu thực, lỗ vương bật cười, nhưng thật ra, tưởng nói tân vương là ở trợt hù hắn, nhưng vấn đề là đối phương biểu tình quá đứng đắn, hắn nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, liền tại đây vào đầu, đỉnh đầu lam đâu quan kiệu ngừng ở hai người bên cạnh người cách đó không xa, sớm như vậy. Kiệu mảnh từ sốc lên, lộ ra an vương gương mặt tươi cười hắn nhìn nhìn lỗ vương, lại nhìn nhìn tấn vương, sáng sớm hai vị đệ đệ liền ở chỗ này nói thượng, thật là cảm tình thật tốt, lỗ vương đang muốn thư an vương hai, câu, lại đỉnh đầu lam đâu quan kiệu ở một bên dừng lại, nhị ca, lão ngũ, lão lục, đúng là vĩnh vương, các ngươi nói cái gì đâu, thật ra liền thấy các ngươi sự ở lộ trung ương. Nhìn nhìn mặt sau đổ bao nhiêu người, ta đánh giá hôm nay không ít người muốn muộn, tấn vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, vĩnh vương nói được cũng không khoa trương, mặt sau đường cái hai sườn ngừng không ít cố kiệu, còn có không ít không biết phía trước tình huống, buồn đầu buồn não liền hướng, bên này chát lại đây, lại bị chắn ở mặt sau, ta đi trước một bước, tấn vương vừa chắc tay, liền hướng về phía trước đi, ba người nhìn hắn bóng dáng. Vĩnh vương ý vị không rõ mà nói một câu, này lão ngũ đang làm cái gì, cũng không ai đáp hắn, an vương cố kiệu thực mau liền rời đi, tiếp theo là lỗ vương, bất quá lỗ vương lúc này đã có chút hối hận, thả không đề cập tới tấn vương, liền xem an vương cùng vĩnh vương, hắn mới vừa rồi liền không nên hành động theo cảng tình ngồi, xe, nhưng lúc này hối hận đã chậm, hiện tại tưởng đảo trở về cũng chưa chỗ đảo. Theo nơi này sơ tán, bàn cờ đường cái lại khôi phục phía trước kiệu mã như lưu, chỉ là mới vừa rồi phụ cận những cái đó tâm tồn châm chọc quan viên, lại là cả kinh nửa ngày đều không khép miệng được, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, kia người hỗ, kia ngốc tử, kia không biết điều tiểu quan nhi thế nhưng là tấn vương điện hạ, ông trời, may mắn mới vừa rồi không không biết điều tiến lên quát lớn, trách, không được có câu lão tục ngữ giảng, tại đây bàn cờ trên đường cái. Muốn trận to mắt bế khẩn miệng, có thể có bao nhiêu khiêm tốn phải nhiều khiêm tốn, bởi vì ngươi không biết khi nào liền gặp quỷ. Hắc, hôm nay thật là gặp được quỷ, theo nơi này kiệu mã xôi nổi xử lý, về bàn cờ đường cái phát sinh hết thảy cũng truyền khắp tam tỉnh lục bộ. Tự nhiên cũng truyền tới hoàng cảnh đế trong tai, hoàng cảnh đế mới vừa hạ lâm chiều, liền nghe nói nơi này sự, chỉ là lắc đầu ý vị không rõ cười, làm người đoán không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, mà cùng lúc đó, các nơi sôi nổi đều ở thảo luận này vài vị hoàng tử thượng giá trị việc về tấn vương tự nhiên bị nói lại nói, có chút người ta nói tấn vương là cái cổ hủ, bệ hạ làm hắn làm chính lục phẩm tiểu chủ sự, hắn thật đúng là liền sát có chuyện lạ mà làm ra cái tiểu chủ sự bộ dáng tới, có nói này đó hoàng tử đều là chút không dễ đối phó, tốt nhất có thể ly rất xa liền ly rất xa. Tự nhiên cũng có chút nịnh, nọt, tưởng phàn thượng cao chi mong đợi từ đây có thể thăng chức rất nhanh, bất quá người như vậy rốt cuộc là số ít, phần lớn đều là chút phẩm cấp só thấp tiểu quan lại, có thể làm được ngũ phẩm trở lên kinh quan, không mấy cái là ngốc, ít nhất nhân tình hiểu rõ là không thành vấn đề, ở thượng y không rõ dưới tình huống, ai cũng sẽ không ở bên ngoài tỏ vẻ cái cái gì ra tới, đặc biệt giống công bộ loại địa phương này. Xem như lục bộ bên trong địa vị thấp nhất một cái phủ bộ, bởi vì công bộ không giống hộ bộ, trưởng tiền, không giống lễ bộ, trưởng điển lễ hiến tế khoa cử việc, không giống lại bộ, trưởng đủ loại quan lại thăng điều. Nói trắng ra là, công bộ chính là quản các loại xây dựng, thổ mộc thủy lợi việc, dơ sống mệt sống không thể diện việc đều là công bộ làm, sĩ nông công thương, công trí nhất tự đứng hàng vì tam, địa vị đủ có thể thấy đốm thả nơi này có rất nhiều quan viên. Phần lớn đều là từ công thăng vì quan, hơn nữa công bộ. Thượng Thư Hồng Khải bản nhân chính là trầm mặc ít lời phải cụ thể phái phong cách, cho nên từ khi vào này công bộ nha thự, Tấn Vương liền không gặp điểm nhi nóng hổi kình khí nhi. Phần lớn quan viên đều là cúi đầu quay lại vội vàng, tựa hồ rất bận rộn bộ dáng, có rất nhiều người điểm cái mão, người liền không thấy ảnh nhi. Tiến đến tiếp dẫn Tấn Vương chính là một cái họ chu tiểu chủ sự. Về tấn vương mệnh lệnh đầu một ngày liền xuống dưới, hắn muốn đi mặc cho địa phương là, doanh thiện thanh lại tư, tư trưởng doanh thiện việc, kỳ thật sửa nhà xây nhà, doanh thiện thanh lại tư thiết lang chung một người, viên ngoại lang hai người, giống tấn vương như vậy tiểu chủ sự có bốn cái, tấn vương bất quá là một trong số đó, từ dưới còn có có doanh thiện sở, hoàng mộc sường, mộc thương, lưu ly diêu chờ phụ thuộc cơ cấu. Doanh thiện thanh lại tư công giải ở vào nha thự nhất đoan dựa nam một loạt trong phòng, giống chủ sự như vậy quan, là có thể phân đến một, gian giá trị phòng cung lấy làm công hưu nghỉ chi dùng, tấn vương giá trị phòng đã trước tiên liền chuẩn bị tốt, mặc kệ lấy ánh sáng hướng đều là cực hảo, sở dĩ sẽ hạ như thế kết luận, cũng là lúc sau tấn vương, kiến thức đến mặt khác mấy cái chủ sự giá trị phòng sau tâm đắc thể hội, họ chu chủ sự đem tấn vương dẫn tới giá trị phòng cung lấy ra một ít đóng sách chỉnh tề văn sách cho hắn, liền tất cung tất kính rời đi. Hôm nay Tân Vương nhiệm vụ chính là xem này đó văn sách, có trợ giúp giúp hắn hiểu biết công bộ, nghe nói đây là thượng thư y tứ. May mắn Tân Vương trước kia thống trị chính mình đất phong khi, đối loại sự tình này cũng không xa lạ, cho nên còn không tính khó xử. Hợp với nhìn vài sách, Tân Vương mới dừng lại nghỉ ngơi nghỉ đôi mắt, vốn định kêu trà, mới phát hiện nơi này là công bộ. Mà hắn bên người không mang hạ nhân, chỉ có thể chính mình động thủ, hắn qua lại ở giá trị trong phòng nhìn chung quanh một lần, ở giữa góc tường chỗ, một cái tủ bát chung tìm được rồi chung trà cùng lá trà, nhưng trong phòng vô thủy, cũng không bếp lò, hắn chỉ có thể đi ra ngoài tìm, mới vừa mở ra giá trị phòng môn, bên cạnh một gian đại sưởng môn giá trị trong phòng đi ra một người, đúng là tên kia họ Chu Chủ Sự hắn kêu chu võ cũng cùng là doanh thiện thanh lại tư một người chủ sự hắn nhìn tấn vương như vậy động tĩnh hồi lâu tuy là ở tấn vương tới phía trước thượng thư hồng khải liền đối phía dưới chào hỏi qua nói đúng không dùng đem chi coi như hoàng tử thân vương xem chính là tầm thường bình thường quan viên đây là bệ hạ khẩu dụ nhưng nói là nói như vậy doanh thiện thanh lại tư người cũng không khỏi có chút khẩn trương nếu minh bạch này đó hoàng tử nhập lục bộ là tới làm cái gì Không dám ở bên ngoài lấy lòng, càng cũng không dám dễ dàng đắc tội. Như thế nào cùng chi tướng chỗ, liền thành một môn đại học vấn. Chu võ sinh đến mặt vuông dài, một đôi bát tự mi hơi hơi rủ xuống. Tướng mạo thoạt nhìn có chút xui xẻo, nhưng người này xem như một cái cực kỳ bát diện linh lung người. Vừa thay đền tân vương, hắn liền lộ ra một cái vừa không làm người cảm thấy quá phận nhiệt tình, cũng sẽ không làm người cảm thấy thất lễ mỉm cười. Chắp tay, còn không biết triệu chủ sự nhưng có gì yêu cầu hỗ trợ, nghe thấy cái này sưng hô, tấn vương sừng sốt, chợt minh bạch đây là sưng hô hắn, cũng là người này lớn mật, dám thẳng hô tấn vương dòng họ, không có tôn sưng, nhưng nghiêm túc lại tưởng, này thật sự không thể sưng là là quá cách, bởi vì nếu tấn vương chỉ là cái bình thường tiểu quan, xác thật là như vậy sưng hô, cũng là này chu võ sinh đến thất khiếu linh lung tâm gan. Hôm qua bị phái hạ này sai sự khi, hắn liền ở trong nhà suy nghĩ suốt một đêm, kỳ thật không riêng này một đêm, từ hắn biết ngũ hoàng tử Tấn Vương sẽ bị phái tới công bộ khi, hắn liền tính toán như thế nào mới có thể phản cao chi. Này phản cao chi cũng chú ý sách, lược, phản đến hảo, giai đại vui mừng, phản đến không tốt, chọc người xinh ghét, cho nên hắn chỉ mình năng lực góp nhặt rất nhiều về Tấn Vương tính cách, đam mê từ từ tư liệu. Lại góp nhặt một ít trên triều đình về bát vương vào triều tin tức, trong lúc phí rất lớn sức lực, hoa đi ra ngoài tiền bạc không biết mấy phàm, may mắn công phu không phụ lòng người, không riêng làm hắn cân nhắc ra điểm nhi y tư tới, cung vận khí tốt bị phái hạ như vậy sai sự, căn cứ vào này đó tiền. Đề, hôm nay sáng sớm chu võ đứng ở công bộ nha thự trước đại môn, xa xa thấy tấn vương một thân màu xanh lá quan bào, đã chưa cưỡi ngựa cũng chưa ngồi xe mà đến. Hắn liền minh bạch vị này ra ý tứ, cho nên hắn mới có thể mạo hiểm dùng như vậy xưng hô gọi tấn vương, minh mắt có thể thấy được, tấn vương đối cái này xưng hô là ngầm đồng ý, cũng có thể là đối phương hàm dưỡng hảo không muốn cùng hắn so đo, nói ngắn lại, chu võ thực tốt đi ra bước đầu tiên, nếu bước đầu tiên đi, ra, tự nhiên còn có đệ nhị bước, đệ tam bước, hắn thuận khi tùy tục mà lanh tấn vương đi trà phòng. Biên cùng hắn giới thiệu này nha thự nội một ít cơ bản sự vụ, trà phòng tại đây một loạt phòng ở biên giác chỗ, không riêng gì trà phòng, cũng là ngày thường đồng liêu nhóm ở bên nhau uống trà pha cho địa phương, cũng là vừa khéo, tấn vương cùng chu võ đến lúc đó, vừa vặn có mấy cái quan viên chính tụ ở bên nhau biên uống trà biên nói chuyện, lại nói đến vừa lúc mấy cái hoàng, tử nhập lục bộ việc, nam nhân bác quái lên, so với các nữ nhân cũng không kém. Cũng không biết bọn họ là từ đâu nhi nghe tới một ít tin đồn nhảm nhí, dù sao lại nói tiếp nghe cứ như thật, lại vừa lúc nghị luận tới rồi Tấn Vương, chu võ vội cố ý không cẩn thận làm ra một ít động tĩnh, cũng miễn cho thật nói đến cái gì không dễ nghe lời nói, chọc giận Tấn Vương, cũng làm hắn trong ngoài không phải người, vừa thấy chu võ bên người này một thân màu xanh lá quan bảo Tuấn Mỹ Thanh, nhiên, này vài tên tuổi không đợi quan viên đều đều đứng lên. Một bộ bản quan thực đứng đắn, ngươi mới vừa rồi đều là nhìn lầm, bộ dáng, lại nghe chu võ lấy triệu chủ sự xưng hô Tấn Vương, bọn họ cũng rút đi co quọc, cùng Tấn Vương hàn huyên hai câu, liền đều tự tìm lấy cớ rời đi. Này vài vị đại nhân cũng thật là quá nhàn, chúng ta nơi này, nhàn lên nhàn đến đánh mũi, vội lên vội đến chân không chạm đất, không giống địa phương khác, lúc này giá trị trong phòng đại để. Không vài người, đều các nơi vội vàng đâu, Chu võ cười mỉa nói, tấn vương chỉ là nghe, cũng không nói chuyện, trà phòng nước sôi là không ngừng, mãi cho đến tất cả mọi người hạ đáng ra mới có thể đình, từ một người tuổi già trà dịch trong giữ, tấn vương cấp chính mình phao chén trà nhỏ, liền bưng trà hồi giá trị phòng, Chu võ vẫn chưa theo vào đi lôi kéo làm quen, chỉ là cùng tấn vương nói đến buổi trưa công bếp sẽ cung cơm, làm tấn vương nhớ kỵ đến giờ ra tới dùng tới rồi. Buổi trưa, bên ngoài lập tức náo nhiệt rất nhiều, tựa hồ trước kia dâu ở giá trị trong phòng người đều ra tới. tấn Vương mới vừa đứng lên, Chu Võ liền gõ vang hắn giá trị phòng môn, hai người cầm tay cùng đi công bếp. Này công bếp là cái gọi chung, tức là chỉ cung cơm nơi, cũng là chỉ triều đình mỗi ngày, vì tòa thự quan viên cung cấp một đốn miễn phí đồ ăn. Rốt cuộc thượng giá trị trong lục, vô cớ là không thể rời đi nha thự. Dù sao cũng phải cho đại gia giải quyết no bụng. Vấn đề, giống như phía trước giống nhau, vừa thầy đến Tấn Vương tới chính là mãn đường yên tĩnh, bất qua Tấn Vương xưa nay là cái không coi ai ra gì tính tình, đảo cũng chút nào không cho rằng sự, cầm chính mình đồ ăn liền hồi giá trị phòng. Đồ ăn là một hun một tố một cái canh, thống nhất trang bị, nói cách khác chỉ cần tới công bếp, từ thượng thư, hạ đến một người kinh thừa, đều là loại này thức ăn. Một cái thanh dưa xào thịt, một cái tôm bóc vỏ nhi đậu hủ, canh là đơn, giản nhất rau xanh đậu hủ canh, có thể nói là đơn giản đến cực điểm, chén đũa là từng người tự gánh vác, Tấn Vương bởi vì không thể biết trước, này bộ đồ ăn vẫn là chu võ quản người công bếp đánh tạp sai dịch mượn tới, dùng xong rồi muốn còn, Tấn Vương nếm một ngụm, cũng không tốt ăn, nhưng cũng không khó ăn, hắn liền hai cái đồ ăn. Ăn một chén cơm, lại uống lên chút canh, xem như lăn lộn cái lửng giả, sau khi ăn xong trà dư chi gian, hắn nhìn chung quanh một chút nảy gian, bình phàm vô kỳ giá trị phòng, hướng đông kia mặt trên tường treo một bộ tranh chữ, mặt trên viết, yên lặng trí xa mây cái chữ to, họa bình thường, tự cũng thực bình thường, lại làm tấn vương cảm giác được một loại tâm linh thượng yên lặng, có lẽ kế tiếp nhật tử cũng không gian nan, nói không chừng sẽ phi thường thú vị. Liền ở tấn vương ngồi ở công bộ giá trị trong phòng, ăn công bếp miễn phí cung cấp đồ ăn khi, tấn vương trong phủ, giao nương cũng ở dùng bữa, cùng tiểu bảo, cùng nhau, giao nương ăn uống từ trước đến nay không tồi, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, đều không thấy hắn hạ chiếc đũa, ngươi phụ vương hiện tại khẳng định cũng ở dùng bữa, nương thấy kia quyển sách nhỏ có ghi buổi trưa cung cơm việc, cũng không biết kia công bộ công bếp thức ăn như thế nào. Ngươi phụ vương chính là dùng quán, tiểu bảo có thể nói cái gì? lấy hắn tuổi này cũng đáp không tới loại này lời nói. Dù sao hắn là tiểu hài tử, hắn chỉ lo ăn liền hảo. Ân, hôm nay này bát bảo đậu hủ làm được không tồi, lại hoạt lại nộn. Này mang tre hầm thịt cũng không tồi. Hiện giờ tiểu bảo đều là chính mình ăn cơm, chiếc đũa hắn còn dùng không tới, liền dùng cái muỗng. Một thanh chuyên môn cho hắn đặc chế ngọc muỗng, ngắn nguồn bính, muỗng đầu vừa vặn đủ hắn một ngụm lượng. Vì có thể chính mình ăn cơm, tiểu bảo cũng là pha phí không ít sức lực, mỗi lần có người uy hắn ăn cơm, hắn liền đồng nghiệp đoạt cái muỗng, bắt đầu là vì trấn an hắn cho, hắn chơi, chơi chơi hắn liền cầm cái muỗng chính mình mân mê thượng, thấy hắn mân mê đến ra dáng ra hình, giao nương cũng liền cho hắn trang non nửa chén cơm cho hắn chính mình ăn, bắt đầu còn sẽ xái được đến chỗ đều là, sau lại chậm rãi thì tốt rồi. Hiện giờ chỉ cần không phải ăn cái loại này nước canh quá nhiều quá hi đổ vật, tiểu bảo đều có thể chính mình tới, một đinh điểm đều không sái, chính là không thể chính mình gấp đồ ăn, nhưng hắn sẽ chỉ huy, mỗi lần dùng bữa khi, chuyên môn cho hắn xứng cái tiểu nha đầu, hắn tiểu béo ngón tay một lóng tay, liền có nha đầu cho hắn chia thức ăn, kỳ thật giao nương cũng không chỉ vào nhi tử có thể trả lời chính mình, nàng bất quá là chính mình nói cho chính mình sau khi nghe xong. Giao nương tuy là tầm mắt không cao, nhưng nàng cũng không ngốc, đi vào kinh thành lâu như vậy, thông qua một ít chứng kiến đoạt được cùng một ít nghe tới việc nhỏ không đáng kể, cũng đủ nàng nhìn ra một ít đồ vật, hiện giờ này, tình hình giống như là nàng đã từng nghe nàng nương cùng những cái đó, láng giềng chung toái miệng đại nương nhóm nghị luận tới, mao tài chủ mấy cái nhi tử tranh đoạt gia sản bát quái, kia mao tài chủ có bốn cái nhi tử, mỗi người nhi tử đều không phải đèn cạn dầu. Sớm liền nhớ thương thượng thân cha gia sản, này mấy cái nhi tử có đại phụ sinh, có tiểu phụ dưỡng, gia sản chỉ có một phần, như thế nào đều không hảo phân. Có một năm, Mao Tài Chủ đã mắc bệnh, mấy cái nhi tử liền. Từng người tụ tập một đám người bắt đầu tranh đoạt gia sản, người hồ ta, ta hại ngươi, thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng mấu chốt vấn đề là, Mao Tài Chủ lúc này còn chưa có chết a, hắn chính là bị bệnh hiện giờ này đó nhi tử thế nhưng đem hắn trở thành đã chết. Mao tài chủ lại tức lại giận lại bi này bệnh liền khí hảo vì không cho chính mình gia sản bị phân quang sau chính mình bị ném ở trên đường cái. Mao tài chủ bắt đầu đối thân nhi tử xuống tay thật cũng không phải cái gì tàn nhẫn tay chính là đem bọn họ trong tay quyền lợi đều đoạt trở về tinh nguyện làm cho bọn họ nhàn dỗi cũng không cho bọn họ hỗ trợ xử lý trong nhà sinh ý làm giao nương tới xem. Hiện giờ hoàng cảnh đê cùng tấn vương bọn họ chính là loại trạng thái này, đương cha già rồi, đương nhi tử đều đang tìm tư đương cha trong tay về điểm này nhi đồ vật, một cái tiểu tài chủ ra liền nhiều như vậy thị phi, huống chi là thiên gia, giao nương suy đoán mạc là tấn vương này đó mấy đứa, con trai làm cái gì làm thánh thượng tức giận sự, cho nên thánh thượng mới có thể thu thập này mấy cái nhi tử, như vậy hiện lập tức liền không nên đi cứng đối cứng, mà là nên thành thật. Càng thành thật càng tốt, chờ đêm này trận qua, mặt sau nhật tử liền hào quá, giao nương là cái mềm tính tình, chỉ cần không xúc phạm nàng điểm mấu chốt, nàng giống nhau đều sẽ không quá nhiều nghi ngờ, nhưng tấn vương không giống nhau, nàng liền sợ tấn vương nghịch phản tâm nổi lên, cùng hoàng cảnh đế đối nghịch, cùng lão tử đối nghịch nghi tử, thông thường sẽ không lạc hảo, nàng không hợp ý nhau cái gì đạo lý lớn, cũng chỉ có thể hồng tấn vương. Đem vị này ra cấp hống hảo, hống thuận khí nhi, hắn cũng không như vậy nhiều hỏa nhi đi cùng hoàng cảnh đế đối nghịch, ngươi phụ vương hôm nay ngày đầu tiên thượng giá trị, chúng ta đi tiếp hắn hạ giá trị được không, không được, nương hiện tại không thể ra cửa, thật đi ngươi phụ vương hỏa khí nên càng vượng, tiểu, bảo, ngươi thế nương đi một chuyến được không, nhà ta tiểu bảo lại trắng nón lại đáng yêu, ngươi phụ vương liền tính đầy mình hỏa, vừa thấy ngươi khẳng định liền không hỏa khí. Kỳ thật giao nương còn có một tầng càng sâu ý tứ, nguộn từ tiểu bảo nhắc nhở tấn vương, ngươi đều là hai đứa nhỏ cha, có thể không làm liền không làm đi, tổng phải vì hài tử suy nghĩ một chút, cho nên chờ tấn vương hạ giá trị sau từ nha thự ra tới, liền thấy trước cửa ngừng chiếc xe, tiểu thuận tử đầy, mặt tươi cười mà đứng ở xe bên, vừa thấy hắn tới, vội đi sốc màn xe. Liền thấy trong xe ngồi cái nãi oa tử, kia nãi oa tử vừa thấy hắn liền nói, cha, nương để cho ta tới tiếp ngươi hạ giá trị. Tấn vương sửng sốt hạ, sau đó nga một tiếng, tấn vương đem trong tay màu xanh lá tay nải đưa cho tiểu thuận tử, liền lên xe. Xuân nhi vốn dĩ cũng ở trong xe, vừa thấy tấn vương, liền chạy nhanh đi xuống, này phu quý nhân ra dùng xe ngựa, suy xét thập phần chu toàn, không riêng phía, trước càng xe thượng có thể ngồi người. Thùng xe mặt sau cũng có một loạt càng xe nhưng cung người ngồi, Xuân Nhi liền cùng một cái khác tiểu thái giám đi mặt sau ngồi, xe ngựa được rồi lên, đi được cũng không mau, trong xe, Tấn Vương ngồi ở tiểu bảo bên người, ngươi nương như thế nào làm ngươi đã đến rồi, so với giao nương, Tấn Vương sẽ không đậu thú dường như cùng tiểu hải tử nói chuyện, cho nên hắn cùng tiểu bảo nói chuyện hình thức càng giống tựa cùng một cái hiểu chuyện. hài tử kỳ thật điểm này, Tấn Vương vẫn là cùng Giao Nương học được, chỉ là Giao Nương là sát có chuyện lạ cùng Tiểu Bảo nói chuyện, không chỉ vào Tiểu Bảo có thể trả lời chính mình, Tấn Vương cũng là như thế, hắn lại là thấy Tiểu Bảo so cùng tuổi đứa bé thông minh nhiều, cảm thấy là loại này nói chuyện phương thức làm nhi từ sớm tuệ. Có đôi khi Tiểu Bảo cũng có thể cùng hắn một hỏi một đáp, trả lời nói hiếm lạ cổ quái, nhưng có thể nhìn ra Tiểu Bảo trật tự đang ở dần dần hình. Thành, làm tấn vương càng là nhạc chung này đó, bất quá ngày thường ở trong phủ, lời nói đều bị giao nương nói xong, hắn tương đối có vẻ ngôn thiếu một ít. Nương nói, cha lần đầu tiên thượng giá trị, tấn vương gật gật đầu, nương còn nói, cha vừa thấy đến tiểu bảo, liền không hỏa khí, hỏa khí, nàng là từ đâu nhi nhìn ra chính mình có hỏa khí, tiểu bảo xem xét tấn vương nhìn không thấu sâu cạn mặt liếc mắt một cái. Lại nói một câu, nương nói cha vất vả, nói hoàng tổ phụ hư, cố ý khi dễ cha, câu đầu tiên giao nương xác thật nói qua, nhưng mặt sau đều là tiểu bảo chính mình biên, tân vương có chút bật cười, nhà đầu này gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám nói thánh thượng hư, nhưng thật ra giống nàng sẽ nói nói, lần đó hắn thấy nàng nửa đường chuyển lời nói khoa phụ hoàng, liền khen đến có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đến nỗi cố ý khi dễ hắn, đảo cũng không thể xưng là. Bất quá là tưởng áp một áp hắn này đó góc cạnh rõ ràng, không cam, lòng khuất với người hạ mấy đứa con trai thôi. Nhưng vấn đề là, rất nhiều đồ vật đều không phải có thể áp liền ép tới trụ. Hy vọng hắn phụ hoàng đến lúc đó sẽ không thất vọng. Về sau hoàng tổ phụ hư loại này lời nói, không cần tùy tiện nói bậy, bị người nghe thấy. Tấn vương tìm cái tương đối dễ dàng làm tiểu hài tử nghe hiểu cách nói. Liền sẽ không cấp tiểu bảo ăn bánh bánh, tiểu bảo có loại tường vẻ mặt đánh vào trên tường xúc động, đứng nhìn hắn ngày thường cùng hắn, nương làm nụng bán khờ, thế nào đều được, nhưng gặp phải hắn cha chính là cảm thấy biệt nhiễu. đặc biệt hắn cha túc một khuôn mặt nói với hắn loại này, thực ấu chỉ thực nãi thanh nãi khi nói, hắn cảm thấy phá lệ không thể tiếp thu, mấu chốt vấn đề là, vì trang nộn, hắn còn cần thiết đến đáp, ăn bánh bánh, tiểu bảo không nói. Giống nhau dưới loại tình huống này, giao nương đều sẽ cổ vũ mà hương tiểu bảo một chút, tự nhận chỉ nghĩ hương giao nương, liền nhi tử đều không nghĩ lọt. Mắt xanh Tấn Vương, quyết định đổi dùng giao nương ngày thường sử dụng một loại khác phương thức, hắn nhìn mắt đặt ở bên cạnh tay nải, nhớ tới bên trong còn có hai khối phía trước hắn ăn dư lại điểm tâm, liền đem túi mở ra từ bên trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Hộp là đặc chế, nửa thước tới trường, bốn tấc tới khoan, sơn đen mạ vàng, thập phần tinh xảo, phong kín cũng thực hảo, hắn đem hộp mở ra, bên trong còn thừa một khối vó ngựa tô, một khối bột củ sen bánh, tấn vương, cũng không thích ăn ngọt khẩu, cho nên giao nương giống nhau chỉ trang một khối, mặt khác còn có chút hàm vị điểm tâm, đều bị tấn vương ăn sạch, hắn cơm chưa là không có ăn no, cho nên ăn chút điểm tâm lót một lót. Tấn vương đem hộp đặt ở tiểu bảo trước mặt, tiểu bảo cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, hắn hiểu lầm tấn vương nghe lầm chính mình nói, cho rằng chính mình ở thảo bánh ăn, thấy nhi tử bất động, Tân vương săn sóc nói, đây là ngươi nương buổi sáng trang, dĩ vãng phàm, là nhắc tới giao nương, tiểu bảo luôn là ăn đến phá lệ hương, tiểu bảo cũng duỗi tay đi cầm, bất quá lại không phải bởi vì hắn nương, mà là hắn nghĩ thông suốt, hắn chính là cái nái oa tử. Hắn để ý cảm thấy thẹn cảm làm cái gì, vốn dĩ liền ly đến gần, cho nên tiểu bảo một khối điểm tâm mới vừa ăn xong, liền đến ra, phụ tử hai người xuống xe, tấn vương chân quá dài, tiểu bảo chân quá ngắn, hơn nữa lúc này thái dương chính liệt, tấn vương đơn giản đem hắn bế lên một đường đi, nhanh hướng vinh hy viện đi, đúng vậy, hiện giờ giao nương trụ viện này còn gọi vinh hy viện, vốn dĩ bởi vì này vương phủ kiến hảo chính là cái bài trí. Cũng liền ngẫu nhiên về kinh khi đặt chân dùng, cho nên rất nhiều sân cũng chưa đặt tên, mấy ngày trước đây Ngọc Thiền nhắc tới việc này, nói sân không có danh nhi, không quá liền cùng xưng hô, giao nương cũng không nghĩ phí đầu óc tưởng, liền còn gọi Vinh Hy Viện. Vinh Hy Viện, giao nương chính nhón chân mong chờ, vừa thấy tấn, vương cùng tiểu bảo đã trở lại, liền đón đi lên, tuy là tiến vào bảy tháng, nhưng thiên vẫn là thực nhiệt, phòng rác chỗ phóng băng phủ, bên trong đặt khối băng. Cách cửa sổ là nửa khai, có từ từ gió nhẹ thổi quét tiến vào, thấm đến cả phòng mát mẻ, sát cửa sổ trên giường đất dẫn gối, tay vịn, đã sớm bị thu thập đi rồi, mặt trên phô nha tịch. Lúc này nhị bảo đang nằm ở mặt trên, dưới thân lót nơi vải bông, tò mò mà hướng nơi này trông lại, nhị bảo đã trăng tròn, hiện lập tức. Chú ý trong tã lót nái oa muốn tích có phúc khí, cho nên chỉ quá tắm ba ngày cùng một tuổi, trăng tròn là không lớn làm. Cho nên nhị bảo trăng tròn ngày ấy, cũng liền tấn vương cùng giao nương, tiểu bảo cùng ăn bữa cơm, nhị bảo cùng tiểu bảo khi còn nhỏ có chút giống, đều là bạch bạch nộn nộn, ngu quan thanh tú, mắt hình dáng thon dài, bất quá đây là giao nương tự mình cảm giác, bởi vì tiểu bảo mới vừa sinh hạ tới thời điểm, nơi này cũng liền nàng một người gặp qua, tựa hồ rất, tò mò trước mắt này nhóm người đang làm gì, nhị bảo trong miệng y y nha nha nói người khác nghe không hiểu nói. Không hào phóng vừa động vừa động, hắn hiện giờ còn không thể xoay người, chỉ có thể nghiêng đầu xem, đứa nhỏ này cũng là cá tính cấp, thấy không ai ly chính mình, động tác cùng thanh âm lại lớn chút. Tiểu bảo làm hồng lụa cầm khăn ướt tử lau khô tay mặt, liền vội đã đi tới, hắn trước duỗi tay ra dáng ra hình mà vỗ hạ nhị bảo đầu nhỏ, khiến cho hồng phì cho hắn cười dày, bò đến trên giường đất đi, nhị bảo đen nhánh đôi mắt đi theo ca ca đi. Hai anh em chơi một cái chống bỏi, tiểu bảo diêu đến dựng thẳng kính, nhị bảo xem đến cũng cao hứng, thường thường phát ra hưng phần tiếng cười, giao nương muốn hầu hạ tấn vương thay quần áo, tấn vương không làm, làm bọn nha đầu bị thủy, chính mình liền hướng tắm gian đi, không bao lâu trở ra, thay đổi một thân rộng thùng thình thoải mái, hơi có chút ngụy tấn danh sĩ phong lưu khí chất, tay áo rộng, đại bào, tóc dài dối tung thúc với sau. Đủ thượng cũng không có mặc đủ vớ, lê đôi giày liền ra tới, người có đói bụng không, giữa trưa nhưng hữu dụng thiện, thức ăn tốt không, trong miệng nói, giao nương liền phải đi phân phó nha đầu đi bị điểm thiện tới, nàng tổng sợ tấn vương ăn không hết nha thự công bếp, là chịu đói một ngày mới trở về, tấn vương giữ chặt nàng, không cần, cơm chưa dùng, nha thự thức ăn được chứ, dù sao giao nương chú ý điểm, giống tấn vương như vậy. Nam nhân là không có biện pháp lý giải, bất quá hắn một năm một mười mà tình hình thực tế nói, quả nhiên giao nương thập phần cảm thán, nói này đó đồ ăn không quá ngon miệng, đâu chỉ là không quá ngon miệng, rõ ràng chính là cơm canh đạm bạc, nàng tính toán ngày mai vẫn là chuẩn bị chút đồ ăn cấp tấn vương màng đi nha thự, hay là là đến giờ nhi sai người đưa cơm thực đi, đang nghĩ ngợi tới, nhị bảo đột nhiên nhỏ giọng rầm gì lên, hắn thanh âm này vừa nghe liền biết hoặc là là đói bụng, hoặc là là mệt nhọc, bất quá nhị bảo vừa rồi ăn qua không bao lâu, kia hẳn là chính là mệt nhọc, dao nương đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp trong chốc lát, nhị bảo liền ngủ rồi, lúc này mới bất quá giờ thân, ly dùng bữa tối còn sớm, bởi vì tấn vương hôm nay thượng giá trị, dao nương nhớ suốt một ngày, sau khi ăn xong nàng cùng tiểu bảo cũng không có ngủ trưa, lúc này hai mẹ con đều có chút mệt nhọc, Tiểu bảo nằm ở nhị bảo bên người, nhìn nương một chút, một chút vỗ vỗ đệ đệ, bất chi bất giác liền nhắm hai mắt lại, mà giao nương liền như vậy gần nhìn hai trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, buồn ngủ càng ngày càng nùng, thực mau chịu đựng không nổi cũng ngủ rồi, tấn vương dựa ngồi ở giường đất bên kia, đang xem từ công bộ mang về tới văn sách, dương mắt liền thấy mẫu tử ba cái ngủ rồi bộ dáng, phiên thư động tác cũng không khỏi phóng nhẹ chút. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cách cửa sổ sái bắn vào tới, chiếu cả phòng tĩnh, hảo, một mảnh an ổn, giao nương vẫn là nhịn không được đem mao tài chủ chuyện xưa giảng cho tấn vương nghe, sợ hắn nghĩ nhiều, nàng trước tiên làm rất nhiều trải chăn, dùng nói sâu cái loại này khẩu khí đem việc này coi như nhàn thoại giả, đến nỗi tấn vương có thể hay không minh bạch, liền không phải giao nương nhân lực có thể với tới sự tình, bất quá nàng hy vọng hắn là có thể minh bạch. Bởi vì đầu một ngày sự, Tấn Vương gần nhất ở huynh đệ mấy cái trước mặt đều treo hào, với bọn họ trong mắt, lão ngũ chính là giả bộ, lòe thiên hạ, bọn họ có tưởng, chính mình lúc trước như thế nào không nghĩ nảy biện pháp, có lại là khinh thường nhìn lại, còn có còn lại là ôm chế rượu tâm tính, muốn nhìn Tấn Vương có thể kiên trì bao lâu thời gian, không phải không ai tưởng nói theo, nhưng này những các hoàng tử mỗi người đem mặt mũi xem đến so thiên đại. Nếu thật là học Tấn Vương, kia đã có thể ở cả chiều văn võ trước mặt lạc một cái bắt trước bừa, bắt trước lời người khác chê cười, cái này mặt bọn họ nhưng ném không dậy nổi, cũng bởi vậy An Vương đám người vẫn là mỗi ngày ngồi cố kiệu đi thượng giá trị, mà Tấn Vương vẫn là đi bộ đi con đường của mình, nhưng thật ra lỗ Vương không có lại ngồi xe, hắn đổi thành cưỡi ngựa, gần nhất Tấn Vương ở bàn cờ đường cái chính là có tiếng, ở một chúng kinh quan chúng khẩu tương truyền bên trong. Chỉ cần nhìn thấy một cái cao gầy cái, ăn mặc một thân màu xanh lá quan bào, trước mặt là cò, trắng bổ tử, trong tay dẫn theo cái tay nải, vậy tất nhiên là Tấn Vương Điện Hạ không thể nghi ngờ, nếu là không cẩn thận gặp phải Tấn Vương Điện Hạ, không cần chờ hắn đi qua đi thêm, Tường An không có việc gì các đi các lộ liền hảo, Tấn Vương là sẽ không trách tội, đến nỗi cái này sẽ không trách tội kết luận là như thế nào đến ra tới, ai cũng không biết. Dù sao cho dù có những cái đó không có mặt người trần Tân Vương nói, cũng không gặp hắn có bất luận cái gì tỏ vẻ, bất quá, là lẳng lặng mà trở phía trước người đều đi rồi, chính mình đi thêm, mọi người luôn là giỏi về đi miêu bổ chính mình sở xa lại hết thảy, thật giống như Tân Vương, hắn nhất quan lấy mặt lạnh kỳ người, cực nhỏ có người có thể thấy hắn cười, như vậy một người, như vậy thân phận, lại một chút không có bởi vì phía dưới người mạo phạm mà nổi trận lôi đình. Mọi người không khỏi liền bắt đầu đem hắn hết thảy đều hướng chỗ tốt tưởng, nghiêm túc hồi tưởng, tấn vương trừ bỏ mặt lạnh một, chút, giống như cũng không có gì không tốt phong bình, cho dù có một thời gian chuyển qua hắn không gần nữ sắc, có đoạn tụ chi ngại, thô bạo dễ giết, cũng tựa hồ đều chỉ là đồn đãi vớ vẩn, tấn vương có cái sùng thiếp, có hai cái nhi tử, đủ để đánh lui đoạn tụ lời đồn đãi, đến nỗi thô bạo dễ giết, xác định kia không phải nói lỗ vương. Đặc biệt theo tấn vương mỗi ngày đều này đây, loại này tư thái xuất hiện ở mọi người đáy mắt, bình phàm vô kỳ màu xanh lá quan bào, không nhanh, không chậm mà sân vắng tản bộ, đặc biệt là tấn vương luôn là để ở trong tay tay nải, khiến cho vô số người suy đoán, vì thế, còn có người lén thảo luận quá kia tay nải trang cái gì, mới có thể làm tấn vương mỗi ngày đều dẫn theo, có nói là trang văn phòng tứ bảo, nhưng từ ngoại hình đi lên xem thật sự không giống. Cũng có người suy đoan có phải hay không quan bảo linh tinh tạp vật, dù sao đoán gì đó đều có, thẳng đến có một ngày sáng sớm, có người thấy Tấn Vương vừa đi vừa từ, tay nải chung móc ra một cái bánh bao, đại gia mới biết được, nguyên lai like kia trong túi đều trang thức ăn, bất quá mặc kệ ngoại giới suy đoán như thế nào, Tấn Vương ở công bộ nhìn mười mấy ngày văn sách hậu, bị phái hạ đệ nhất kiện sai sự giám sát tu sửa Huệ Vương Phủ, nhắc tới này Huệ Vương Phủ liền phải nói nói. Năm đó hoàng cảnh đế cho mỗi cái hoàng tử đều thường tiếp theo tòa phủ đệ, thái tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất qua thái tử này tòa phủ đệ không gọi phủ, mà kêu biệt viện, cung lấy du ngoạn tiêu khiển chi dùng, ngày thường đều là không chí, thái tử quanh năm suốt tháng đều sẽ không tới một lần, sau lại theo triệu tộ tuổi tác từ từ trưởng thành, nơi này đã bị hắn dùng, dùng để làm một ít không thích hợp ở mặt bàn thượng tiến hành sự vụ, lần này thái tử bị phế. Tự nhiên muốn rời ra Hoàng Cung, nơi này liền thành Huệ Vương Phủ, nhưng vấn đề là năm đó này tòa phủ đệ là dựa theo thái tử quy chế mà kiến, thái tử quy chế cung cập đế. Vương, chỉ ở việc nhỏ không đáng kể lần nhất đẳng, hiện giờ thái tử thành Huệ Vương, đã đã không phải chữ quân, ấn chế là muốn lại hạ nửa chờ. nói cách khác công bộ cần ấn chế đi Huệ Vương Phủ hủy đi phòng ở, dỡ xuống Huệ Vương Phủ hết thảy không thích hợp quy chế đồ vật. Này không phù hợp quy chế nếu liệt số xuống dưới liền nhiều, lớn đến trước cửa môn lâu, nhỏ đến nóc nhà thượng một mảnh ngói, tỉ như thân vương phủ chỉ nhưng dùng màu xanh lục cùng màu sáng ngói lưu ly, li, không, thể dùng hoàng cung tùy ý có thể thấy được màu vàng ngói lưu ly. Li. Nóc nhà nói, vương phủ chỉ có thể dùng ngạnh đỉnh núi, tuyệt không có thể sử dụng hoàng cung nghỉ đỉnh núi thức, thậm chí nóc nhà thượng sống thú, gạch độ cao thậm chí là trên cửa lớn một viên môn đinh đều có rất nhiều chú ý nay đó kỳ thật đều không khó hợp bộ doanh thiện thanh lại tư là giá thuộc liền nhẹ việc nhưng vấn đề là huệ vương thân phận quá nhạy cảm vốn là chữ quân là thái tử hiện giờ thành thân vương có thể từ thái tử bị phế xuống dưới rõ ràng là cùng đại vị vô duyên nhân gia vừa mới bị phế đi thái tử không bao lâu nay vào đầu đi hủy đi người phòng ở không phải rõ ràng là cho người ngột ngạt đi Nếu là huệ vương thất thế cũng liền bãi, mấu chốt nhân ra còn có cái được sủng ái nhi tử, có cái hoàng hậu nương cùng hoàng đế cha, liền tính hiện giờ không phải thái tử, bóc chết một hai cái tiểu quan lại cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên doanh thiện thanh lại tư. Bên này vẫn luôn kéo không đi làm việc này, nhưng loại sự tình này rõ ràng là kéo không lâu, sớm muộn gì đều phải làm, nếu là càng kéo dài khủng là thụ người nhược điểm. Đến lúc đó công bộ bên này nội tình ngoại không phải người, này không, mắt thấy tấn vương tới công bộ, công bộ bên này liền không khỏi đem chủ ý động đến tấn vương trên đầu, đồng dạng đều là vương, lại là thân huynh đệ, tổng không đến mức nhau phiên mặt, ngày đó trần viên ngoại lang đem sai sự phân công xuống, dưới, trong lòng liền làm tốt chuẩn bị, nghĩ tấn vương điện hạ đại để làm muốn giận dữ, nào biết hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Vì thế, làm chủ quản doanh thiện thanh lại tư, trần viên ngoại lang rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tấn vương ngày thứ hai liền mang theo người thượng Huệ Vương Phủ, Huệ Vương Phủ bên này đại đệ không biết người đến là tấn vương, vừa nghe nói là công bộ người tới, liền nhắm chặt đại môn, thật sự không phải đối phương vô lễ, mà là bị phiền, bởi vì này đã là công bộ người tới đây là đệ tứ tranh, chu võ đối tấn vương cười khổ. Nhỏ giọng nói, trước vài lần chúng ta phái người đã tới, lần đầu tiên còn bị mời vào đi uống lên chén trà nhỏ, lần thứ hai đã bị người đuổi ra tới, nói là Huệ Vương Điện Hạ vô tâm tình thấy ta chờ, chờ cuối cùng một lần tới, trực tiếp không cho vào cửa. Công bộ bên này tự nhiên không phải ngốc, nếu Huệ Vương Phủ du chế, tất nhiên là đã sớm phái người tới cửa chào hỏi qua, mà Huệ Vương Phủ bên này... Không biết là Huệ Vương thiệt tình tình không tốt, vẫn là giả tâm tình không ổn, nói ngắn lại hợp bộ người tránh mà không thấy, mà Huệ Vương phủ hạ nhân lo liệu, hảo chủ tử đều là có mấy cái ác nô lệ thường, hợp bộ người rất là không giả nhan sắc, kỳ thật đây đều là cũ kỹ lộ, có một số việc đương ra chủ tử vì thể diện không muốn biểu hiện, đều là dùng điêu nô tơi thế chính mình nói chuyện, Huệ Vương phủ bên này rõ ràng chính là không đem công bộ theo. Như lời sự nghe vào trong tai, công bộ đương nhiên có thể thỉnh tấu chỉ dụ, nhưng vấn đề là một khi nháo đến bên ngoài đi lên, đó chính là đắc tội Huệ Vương, ở kinh làm quan, ai nguyện ý nhàn không có việc gì đắc tội với người, còn đắc tội chính là như vậy một vị gia, phương diện này đạo lý, tấn vương tự nhiên là môn thanh, cũng rõ ràng công bộ bên này là lấy hắn đảng đương kẻ chết thay, vừa vặn ở này vị mưu chuyện là. Chỉ cần hắn con ở Doanh Thiện Thanh Lại Tư một ngày, loại này chó má sụp đổ sự liền ít đi không được, bởi vì Tấn Vương kia mấy ngày lật xem Doanh Thiện Thanh Lại Tư văn sách khi, đã thấy không ít về loại này sự tình, đều là trệ lâu chưa làm, Tấn Vương liền trong lòng hiểu rõ chính mình, vì sao sẽ bị đặt ở Doanh Thiện Thanh Lại Tư, chỉ sợ vẫn là Hồng Khải kia cáo giả chủ ý, như vậy nghĩ, Tấn Vương ý bảo công bộ người lại đi kêu cửa. Lần này làm người báo thượng hắn tên húy, không có ngoài ý muốn, tấn vương mang theo công bộ người bị, mời vào môn, huệ vương phủ tổng quản thái giám tần thuận đầy mặt tươi cười mà ra mặt chiêu đãi bọn họ, không nghi tới là tấn vương điện hạ đại giá quang lâm, nộ tải nhanh giá không kịp, con thỉnh tấn vương điện hạ trột tội, này lão thái giám mặt cười thành cúc hoa, biên nói chuyện biên giả vờ đánh chính mình mặt, chỉ sợ thay đổi ai đều sẽ không cùng hắn so đo. Cho dù biết rõ người này là cố ý làm ra như vậy, mà khi chủ tử cùng nô tài so đo, không phải rơi chậm lại thân, phận lại có vẻ không quá thể diện, cho nên tấn vương cũng không cùng hắn nhiều lời, ý bảo công bộ người đem huệ vương phủ du chế, công bộ ân chế tới dỡ bỏ không phù hợp quy chế công văn đưa cho hắn, Đức Thuận cầm kia tờ giấy, liên tục thở dài, nhìn một cái, này nô tài cũng không biết chữ tấn vương sắc mặt là nhất quán lạnh băng thuật lại cho hắn nghe từ tấn vương phía sau đi ra một người đem trên giấy nội dung thuật lại cấp đức thuận nghe phương diện này nội dung không cần nhìn doanh thiện thanh lại tư người đều có thể bôi xuống dưới sau khi nghe xong đức thuận một bộ kinh sợ bộ dáng này này nô tài cũng không làm chủ được a tấn vương điện hạ ngài xem như vậy có được hay không hôm nay huệ vương điện hạ cũng không ở hướng ngụy quốc công phủ đi chờ chủ tử trở về lão nô liền báo cáo hắn Việc này còn phải chủ tự an bài hạ chương trình mới được, này rõ ràng là chơi bất đắc dĩ đi, công bộ những người khác đều là trong lòng buồn, giận, lại là không dám lưu với nói nên lời, thật không nghĩ tới đường đường trước Thái tử hiện Huệ Vương, thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới, du chế liền hủy đi, hợp tình hợp lý, làm ra như vậy ra sức khước từ tư Thái, thật sự làm người khinh thường, mà Tấn Vương tưởng tắc càng muốn nhiều một tầng. Trong lòng hiểu rõ đây là hắn kia hảo đại ca cố y cho hắn hạ ngáng chân, nếu hôm nay hắn tử này huệ vương phủ đi ra ngoài, còn không biết như thế nào bị người chê cười, mà về sau, lại có cùng cấp như vậy sự, mỗi người đều tới như vậy vừa ra, hắn gương mặt này liền đừng muốn, tấn vương xưa nay là cái người tiến ta một thước, ta trả lại cho ngươi mười trượng tính tình, tục ngữ nói không gọi cho cắn người, đại để chính là hắn như vậy. Hắn dễ dàng không cắn người, nếu là cắn lên, lại độc lại tàn nhẫn, không sẽ rách xuống dưới mấy khối thịt, tuyệt không sẽ nhả ra, hắn thần sắc thanh đạm khoát tay, không sao, việc này ngươi nhưng chậm rãi cùng hắn giảng, đức hài lòng chung vui vẻ, lại buông lỏng, nghi thầm đợi chút cuối cùng có thể đối điện hạ báo cáo kết quả công tác, nhưng hắn vui mừng còn không kịp thượng đuôi lông mày, đã bị tấn vương lúc sau làm ra sự cấp kinh không có. Các người trước đem các nơi du chế muốn hủy đi địa phương dấu hiệu ra tới, hạ tranh tới cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ, lần này trước khi đến đây, tần vương liền phân phò phía dưới người đem nên mang ra hỏa cái đều mang lên, vừa nghe lời này, hắn phía sau những cái đó đi theo mà đến người đều là sừng sốt, nhịn không được đi xem chu võ, chu võ trách mắng, triệu chủ sự nếu hạ mệnh, còn không đi làm, này mấy người vội vàng lui lại đi ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy bọn họ lánh nhất bang thợ dịch tiến vào, tựa như sói đói vào dương đàn chạy về phía các nơi, trước lấy này tiền viện khai đao, đứng ở này đường chung là có thể thấy, mấy cái thợ dịch kết phường đem mấy tiệt mộc thang đáp giá hảo, một cái thợ dịch tay, dẫn theo thùng gỗ, đằng đằng đằng vài cái liền thượng nóc nhà, phía dưới người đưa cho hắn một cây đặc chế mộc soát, này mộc soát dài chừng hai mét, giống như cỡ siêu lớn bút lông. Người này đem mộc xoát tầm nhập thùng chung, thẳng đến một xoát hút đủ hồng sơn, mới lấy đôi tay ôm mộc xoát ở nóc nhà mái ngói thượng múa bút thành văn lên, người này đại để cũng là làm chín, bất quá trong nháy mắt, một cái huyết hồng chữ to hủy đi liền xuất hiện mọi người đáy mắt, đức thuận, lão mắt đều kinh rớt, chỉ vào kia tự, này, này, tần vương nhìn hắn một cái, không cần kinh hoàng sớm muộn gì đều là hủy đi, là khi kia mái ngói thay đổi, tự tự nhiên liền không có. Nương tấn vương uy thế, công bộ người lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế, ở huệ vương phủ các nơi du chế địa phương hỏa thượng, hủy đi tự, tựa như tựa từng con ghê tẩm người thiềm thử gián ở trên tường, miễn bàn nhiều trói mắt, huệ vương phủ người tưởng chắn không dám chắn, này thật. Chặn lại đi chính là cùng hoàng quyền đối nghịch, cùng thánh thượng đối nghịch, ai cũng không ngốc, sao có thể chính mình tìm chết, làm xong này hết thảy. Tấn Vương cũng chưa ở lâu, đối Đức Thuận nói ba ngày sau lại đến, làm hắn tốc tốc báo cáo Huệ Vương, liền mang theo người rời đi. Tấn Vương đi rồi, vẫn luôn nghẹn ở trong phòng Huệ Vương, từ bên trong nhảy ra tới, hắn to mọng thân hình tựa như một cái cầu cúng tựa, trên dưới nhảy đánh, béo mặt khí thành màu gan heo, ẩn ẩn, có chút phiêm tím, rõ ràng chính là bị khí đến mức tận cùng. Hảo ngươi cái lão ngũ, cô bất quá mới vừa không phải thái tử. Ngươi liền như vậy tổn hại cô mặt mũi, cô cùng ngươi không để yên. Một chúng hạ nhân đều đều cúi đầu thúc thủ mà nghe huệ vương ở nơi đó chửi ầm lên, thu được tin tức triệu tổ vội vàng gấp trở về. Còn không có tiến vương phủ đại môn liền thấy ngoài cửa môn trên lầu bị xoát thượng một cái đại đạn, huyết hồng hủy đi tự chờ vào phủ một đường đủ loại kiểu dáng hủy đi tự, tựa như dương nhanh múa vốt quỷ quái hướng hắn đồng tử tỏa. Cùng lúc đó. Còn có hắn phụ vương giống như phô phường người đàn bà đánh đá thức chửi rủa, hắn tay áo hạ ngón tay run rẩy, mấy cái đi nhanh vào đường chung, một mặt ý bảo người thanh tràng, một mặt quát, phụ vương, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, làm cái gì, ngươi không gặp thấy không liên quan người đều lui xuống, triệu tộ mới khó coi lên, tức muốn học máu nói, ngươi có biết hay, không ngươi hiện tại ở người khác trong mắt chính là chê cười. Hệ vương vốn là hỏa khí đều ở tấn vương trên người, nghe được lời này hắn một đôi đôi mắt có độc dường như nhìn chằm chằm triệu tội, khóe miệng gợi lên châm chọc độ cung, tiểu tử ngươi cũng dám ghét bỏ ngươi phụ vương, ngươi chính là lão tử sinh, không có lão tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này, có phải hay không hoàng thái tôn, tên tuổi đem ngươi cấp phủng đến không biết trời cao đất dày, nhưng ngươi không phải là chỉ vào lão tử, lão tử này thái tử làm không được. Người này hoàng thái tôn vị trí không phải cũng là giữ không nổi, huệ vương nói những câu chát tâm, giống hình như có độc mũi tên nhọn chát nhập triệu tổ đáy lòng. hắn chán ghét huệ vương, nhưng từ hắn bị sinh hạ tới, hắn chính là thái tử nhi tử, hắn liền cùng trước mắt người này buộc chặt ở bên nhau. hắn thống hận người này cấp chính mình mang đến phiền toái, lại vẫn là đến dựa vào người này tên tuổi. ai kêu? hắn là hắn sinh ra tới, có đôi khi triệu tổ thậm chí chán ghét chính mình. Vì cái gì phải bị người này sinh hạ tới, bất quá này hết thảy đều theo thái tử bị phế, hắn hoàng thái tôn chi vị bị đoạt, tan thành mây khói, đây là hắn cả đời trốn không thoát ma chướng trừ phi nào ngày hắn đã chết, người có biết hay không việc này nháo đại, mất mặt vẫn là chúng ta, chẳng những chiếm không được bất luận cái gì hảo, còn sẽ giức lấy phê bình, chúng ta đều như vậy, còn dùng sợ bị người, ngâm cười nhạo. Chỉ cần hoàng tổ phụ còn đứng ở chúng ta bên này, người khác ánh mắt căn bản không cần để ý, mà vốn dĩ thực tốt cơ hội, đều bị ngươi làm hỏng, cơ hội này vẫn là triệu tổ vẫn luôn lưu tại trong tay, chuẩn bị hoàn toàn hòa nhau một thành cơ hội, vì sao hắn sẽ do biết vương phủ du chế, như cũ làm hạ nhân luôn mãi có lệ công bộ người, từ tấn vương đi công bộ, này bước cờ hắn liền vẫn luôn lưu chữ, chỉ là hắn không nghĩ tới tấn vương sẽ dùng ra như thế thủ đoạn. Căn bản không cho hắn thi triển cơ hội, liền dùng như vậy ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn đem hết thảy đều kết thúc, triệu tổ từ đầu đến cuối liền không tính toán cãi lời quy chế, bất quá là nương huệ vương trong lòng buồn bực cùng hạ nhân không hiểu chuyện, bày ra một cái nói chuyện, tấn vương tới cửa, hắn tất nhiên là sẽ làm hạ nhân hảo ngôn tương đối, lại tận lực kéo dài, chờ nhiều tới hai lần, chờ tấn vương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói ra cái gì hoặc là làm ra cái gì. Bên này lại bày ra một bộ chịu người cưỡng bức khinh nhục thái độ, làm công bộ người đem du chế chi vật hủy đi, là khi ngoại giới người, thậm chí ở hoàng cảnh đế cung nguy hoàng hậu trong mắt, nhất định sẽ cảm thấy tấn vương hùng hổ dọa người, mà huệ vương một hệ bị ủy khuất, nhân tính luôn là quen đồng tình kẻ yếu, thật giống như kia vương các láo cháu gái, hắn hoàng tổ phụ vốn đã đánh mất ý niệm, rồi lại nổi lên tâm tư tưởng bồi thường với hắn, còn có đi lại bộ sự tình. Hắn hiện giờ đã không còn là năm đó, cái kia muốn cái gì có gì đó hoảng thái tôn, cái gì đều là muốn dựa vào chính mình một chút tranh tới, thể diện, quyền thế, thậm chí hết thảy, mà đương thể diện cùng quyền thế tương hướng, hắn sẽ không chút do dự bỏ quên thể diện, bởi vì đã trải qua trong khoảng thời gian này chua ngọt đắng cay sau, triệu tộ rất rõ ràng mặt mũi thứ này không đáng một đồng, nhưng hôm nay khen ngược, không riêng mặt trong mặt ngoài cũng chưa, còn căn bản tìm. Không thấy có thể phát tác cơ hội, bởi vì nhân ra là ân chế làm việc. Đối, tấn vương này cử cho người ta cảm giác chính là ân chế làm việc. Người khác biết chuyện này chỉ biết nói tấn vương ngốc, chất phát, du mộc ngật đáp đầu, lăng đầu thanh, nào có làm việc hoàn thành như vậy bộ dáng, phỏng chừng là đem chế thức chương trình coi như đều là như thế này tới làm. Không nghĩ tới công bộ người xuống dưới làm việc, phàm là đụng tới một ít có thể diện nhân ra, đều sẽ cấp lẫn. Nhau lưu chút thể diện, sẽ không như vậy trần trụi lỏa làm việc, rốt cuộc làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, huệ vương vốn là chửi rùa không thôi, tựa hồ tưởng đem tích góp ở trong lòng buồn bực toàn bộ phát tiết ra tới, nghe được lời này sau, đột nhiên im bật, nhi tử lời nói, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, nhưng hắn lại như thế nào sẽ nhận sai, ngươi cho rằng liền ngươi có thể hành, lão tử này liền tiến cung đi. Triệu tổ lạnh lùng mà nhìn Huệ Vương biến, mất bóng dáng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bãi bãi bãi, hắn tức tưởng mất mặt, vậy đi ném đi, Huệ Vương phủ có bao nhiêu trật vật, mất mặt, Hoàng tổ phụ liền sẽ đối hắn có bao nhiêu thương tiếc, hắn vốn là nên là hoàn mi không tỉ vết, tôn quý, thể diện, cao cao tại thượng, làm thế nhân tán dương, đáng tiếc này hết thảy đều bị hắn hảo cha hảo nương làm hỏng, nhân tính chính là như vậy kỳ quái. Đương cảm thấy uy hiếp không hề là uy hiếp, kia cổ buồn cười thương hại, từ bi tâm lại xe chiếm thượng phong, bất quá như vậy cũng hảo, vừa vận hắn có thể lợi dụng. Gia Huệ Vương Phủ, Chu Võ liền thật cẩn thận hỏi Tấn Vương, Điện Hạ, làm như vậy có thể hay không có chút này Chu Võ cũng là nhân tinh, người trước xưng hô Tấn Vương vì triệu trù sự, người sau còn lại là Tôn Sưng, khởi điểm vẫn là Tấn Vương Điện Hạ, hiện giờ tắc thành Điện Hạ không biết người còn tưởng rằng này chu võ là tấn vương tâm phúc người không nghĩ tới lẫn nhau chi gian bất quá là hơi hờn chi giao nhưng chu võ lại là công bộ trung duy nhất chủ động thân cận tấn vương người cũng là nương này chu võ tấn vương hôm nay lần này công vụ xem như làm được đáng giá thưởng thức tấn vương thích người thông minh càng vui cùng người thông minh giao tiếp nếu chu võ có phụ thuộc chi tâm hắn tất nhiên là sẽ không đem chi cự chi ngoài cửa không sao quả nhiên chu võ nghe hiểu cũng hoàn toàn không quá nhiều nghi ngờ, đây cũng là chu võ một cái khác, chỗ đáng khen, một điểm liền thông, chẳng sợ trong lòng có nghi vấn, trong miệng cũng sẽ không nói ra tới. lần này cùng tùy tới sai dịch đã nghe lệnh mang theo thợ dịch nhóm đều rời đi. theo lý thuyết lúc này còn chưa tới hạ giá trị điểm, tấn vương cùng chu võ hẳn là hồi công bộ, nhưng tấn vương lại làm chu võ chính mình trở về, mà hắn còn lại là chính mình rời đi, chờ chu võ trở lại công bộ. Trần viên ngoại lang đem hắn kéo đến một bên, hỏi, chuyện đó chính là làm xong, Chu võ do dự một chút, gật gật đầu, kia tấn vương điện hạ, tấn vương điện hạ hồi phủ, vừa nghe lời này, trần viên ngoại lang cười khổ một tiếng, bãi, điện hạ cũng là vất vả, đương đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nói xong, hắn liền đi rồi, Chu võ nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, này lớn hơn ngọ tấn vương đột nhiên hồi phủ, giao nương thập phần giật mình này vừa không là nghỉ tắm gội cũng không phải buổi trưa nghỉ ngơi điểm nhi chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì vẫn là nói điện hạ suýt tính tình phạm vào cùng người cãi nhau bỏ gánh đã trở lại trong lòng nghĩ đến rất nhiều trong miệng lại không dám hỏi nhiều giao nương ở bên cạnh sờ sờ tác tác cầm đôi mắt nghiên cứu tấn vương hơn nửa ngày cũng chưa nghiên cứu cái nguyên cờ tới nhịn không được liền tiến đến trước mặt đi điện hạ như thế nào lúc này đã trở lại Tấn vương đang cúi đầu xem tiểu bảo giải cửu liên hoàn cấp nhị bảo xem, nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi không nghĩ bổn vương trở về, nhưng tấn vương sao có thể bỏ qua nàng mới vừa rồi muốn nói lại thôi bộ dáng, túm túm nàng thái dương bên một sợi toái phát, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy ái miên man suy nghĩ, hôm nay bổn vương nghỉ tắm gội, giao nương rõ ràng không tin, tấn vương nghỉ tắm gội không thôi mọc, Nàng có thể so hắn rõ ràng nhiều, này còn chưa tới thời gian, như thế nào liền nghỉ tắm gội, thế vậy, tấn vương chỉ có thể đem đại khái. Tình huống nói một chút, sau khi nghe xong, không riêng giao nương ngây người, tiểu bảo cũng ngây người, trong tay cửu liên hoàng đều giải rối loạn còn không có tự giác. Điện hạ ý tứ là nói, bởi vì ngươi hôm nay đi hủy đi huệ vương phủ vất vả, cho nên hôm nay nghỉ tắm gội, tấn vương gật gật đầu. Kia thái tử, không, kia huệ vương điện hạ làm ngươi hủy đi, công bộ những người đó thật sự quá xấu rồi, thế nhưng làm ngươi làm như vậy sự, thánh thượng có phải hay không huấn? Ngươi, tấn vương dùng cái loại này, ngươi biết nhiều như vậy, làm bổn vương thực giật mình ánh mắt xem giao nương, ngươi biết đến nhưng thật ra rất không ít, giao nương bị xem đến có chút ngượng ngùng, thành thật giải thích nói, ta đều là chính mình lung tung tưởng. Tuy rằng huệ vương phạm vào như vậy sai mới có thể bị phế, nhưng dù sao cũng là thánh thượng thân nhi tử, thả hoàng hậu nương nương còn ở nơi đó đâu, vài thập niên phụ tử tình, lại có hoàng hậu nương nương. Với đầu gió thổi, thánh thượng không có khả năng chân chính quái thượng huệ vương, hơn nữa huệ vương đã như vậy thảm, thái tử vị trí cũng chưa, người lúc này còn đi khi dễ huệ vương, khẳng định sẽ bị trách cứ. Tấn vương nghe, khóe miệng ý cười một chút lộ ra tới, giao nương nhìn hắn, như thế nào, ta nói không đúng, ngươi còn biết gối đầu phong, bổn vương thật là coi khinh ngươi, hợp với bị hài hước hai hạ, giao nương có chút thẹn quá thành giận, tức giận mà chừng mắt thần. Đạo, ta như thế nào liền không thể đã biết, nói được ta giống như thực bổn giống nhau, ngươi vốn dĩ liền rất bổn à, lời này tấn vương chưa nói ra tới, nhưng trong mắt đều là ý tứ này. Nhìn ngọc thiền hồng lụa các nàng đều không ở, hai cái tiểu nhân còn không hiểu chuyện, giao nương tráng lá gan liền đi bắt tấn vương trên eo mềm thịt, móng vuốt còn không có vói qua, đã bị người bắt được, nhẹ nhàng vùng vào trong lòng ngực, mang cưới môi mỏng in lại phấn nộn môi đỏ, có chút, lạnh lẽo môi mỏng mang theo một cổ bạc hà thanh hương, ấm áp lưỡi tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, mỗi một góc đều không buông tha, môi răng giao triển chi gian. Giao nương có thể cảm giác được trên môi rất nhỏ thứ đau, càng nhiều lại là một loại choáng váng cảm, hơi thở chi gian tất cả đều là hắn trên người độc hữu hương vị. Tấn vương nuốt xuống trong cổ họng thỏa mãn than thở, gấp không chờ nổi lại là một phen thăm giò nhẹ hút, liếm cắn, thô tráng đại lưỡi một, chút một chút cuốn phấn nộn đầu lưỡi, không cho nàng né tránh khai đi, ngươi này gối đầu phong khi nào đối bổn vương thổi một thổi, ách, giao nương lúc này đầu óc có điểm hồ đồ rõ ràng thanh âm chui vào nàng trong tai, lại sau một lúc lâu đều hiểu không quá trong đó ý tứ. thẳng đến tấn vương khẽ cắn nàng hạ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ thở gấp mũi ngâm nói, lưu lương ý nói được hai tháng đâu. tấn vương không vui mà hừ một tiếng, hàm kia cánh môi lại hút lại, cắn đại trưởng cung khó chịu mà bóp nhẹ vài hạ, thẳng đến tiểu tử thúi nhìn cái gì, giao nương tức khắc tỉnh táo lại. Nằm sắp ở tấn vương trong lòng ngược sườn mặt hướng bên cạnh xem, liền thấy cách đó không xa hai, xong lại hắc lại lượng đôi mắt chính nhìn chầm chầm nàng cùng tấn vương xem, này hai đôi mắt là như vậy sáng ngời, giống tựa bầu trời nhất lượng ngôi sao, mang theo một loại tinh oánh dịch thấu cảm, chợt vừa thấy đi tựa sẽ phản quang, nàng từ kia quang thấy, chính mình mặt đỏ tai hồng, kiều xuyến chưa nghỉ bộ dáng, oanh một tiếng, giao nương mặt toàn bộ đều bạo đỏ, cảm giác đầu óc đều ngốc. Ai nha, ngươi mau buông tay, ta muốn lên, tấn vương làm một đại nam nhân, lúc này phải làm nhân không cho muốn chấn định tự nhiên, Hoàng cái gì, bọn họ mới bao lớn, hiểu cái cái gì, ta đây cũng muốn lên giao nương luống cuống tay chân mà bò dậy, cóm thân đi sửa sang lại xiêm y cùng tóc, bên kia tấn vương sát có chuyện lạ đối tiểu bảo, cùng nhị bảo hai anh em, nói, nương khác, cha uy nảng nước uống. Kỳ thật lời này chủ yếu là đối tiểu bảo nói, nhị bảo như vậy tiểu, tiểu bảo lại là có thể nói, tiểu bảo thật muốn hỏi tấn vương như vậy, lừa tiểu hài từ rốt cuộc trột dạ không trột dạ, nhưng thực rõ ràng hắn cha da mặt dày như thiết, ngược lại hắn nương da mặt quá mỏng, vì không cho nương về sau không mặt mũi đối chính mình, tiểu bảo quyết định khuất phục ở hắn cha uy nghiêm áp bách dưới, vua nước, tiểu bảo, cũng muốn uống, loại này thủy mới không cho ngươi uống. Tấn vương đem bên cạnh giường đất trên bàn trung trà đặt ở tiểu bảo trước mặt, này trung trà là tiểu bảo chuyên dụng, bên trong phóng bạch thủy, ngẫu nhiên sẽ có mới mẻ trái cây ép nước cho hắn xả nước uống. Giao nương lúc này cũng đã làm tốt tâm lý xây dựng, đỏ mặt xoay người lại, thực ân cần bưng lên chén trà nhìn nhìn, biên đi ra ngoài biên nói, chỉ có bạch thủy, nương làm hồng lụa lộng điểm hàn dưa nước tới cấp. Ngươi uống, rõ ràng phía trước tiểu bảo đã ăn hai khối nhi hàn dưa. Giao nương còn nói hắn ăn nhiều, hôm nay không thể lại ăn, này quay đầu lại cấp lộng hàn dưa nước uống, rõ ràng chính là thu mua, giao nương chân trước đi ra ngoài, sau lưng tấn vương liền đối tiểu bảo nói, không chuẩn đối ngoại nhân nói cha ăn nương miệng, tấn vương luôn có một loại cảm giác, đại nhi tử thực hiểu chuyện, hiểu sự khả năng so người trong tưởng tượng càng nhiều, vì đề phòng hắn nói lậu miệng, hắn cố ý dặn dò một câu. Vốn dĩ dựa theo hắn tập tình hắn là sẽ không phí loại này lời nói, nhưng ai kêu nàng đặc biệt để ý loại sự tình này, tiểu bảo mới không nghĩ để ý đến hắn, hắn là choáng váng mới có thể lấy việc này đi bên ngoài nói, khóe mắt nhìn giao nương thân ảnh ở chỗ ngoặt chỗ xuất hiện, hắn trong mắt chuyển động, bi bô tập nói nói, cha ăn nương miệng miệng, tiểu bảo không nói, giao nương đỏ mặt bước nhanh đi đến, ngươi như thế nào dạy hắn nói cái này, tấn, vương trừng mắt tiểu bảo này thằng nhãi danh khẳng định là cố ý. lúc sau giao nương hoa rất nhiều sức lực mới làm tiểu bảo đã quên này cha. vì thế nàng cố ý ôm tiểu bảo uy hắn hàn dưa nước uống, lại bồi hắn chơi, chơi thật lâu thấy tiểu bảo trong miệng không lại nói kia lời nói, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra xuống dưới, lén nàng trộm đối tấn vương nói, tiểu hài tử chi nhơ kém, rất nhiều chuyện đánh cái xóa liền đã quên, ngươi càng là cường điệu công đạo, không thể nghi. Ngớ là ở gia tăng hắn ký ức, còn không bằng hồng hắn chơi, chơi trong chốc lát, hắn liền đã quên, mới vừa dùng bãi cơm trưa, tiểu bảo liền ngủ rồi, nhị bảo lúc này đúng là ngủ nhiều thời điểm, cũng ở ca ca bên người ngủ rồi, giao nương lúc này mới rút ra không cùng tấn vương nói lời này, về sau chờ tiểu tử này lại lớn hơn một chút, khiến cho hắn đơn độc trụ một cái sân, bổn vương năm đó năm tuổi liền đơn độc một người ở, tấn vương có chút ăn hương vị. Tiểu bảo hiện tại, mới một tuổi nửa, ly năm tuổi còn sớm, đừng làm cho hắn tổng nị oai ngươi, xe dương đến nữ hải khí nhi, tiểu bảo hiện tại mới một tuổi nửa, tần vương còn muốn nói cái gì, giao nương đột nhiên nói, đúng rồi điện hạ, ngươi nói phía trước chuyện đó, huệ vương sẽ tiến cung cáo chạm sao, khẳng định sẽ, bởi vì hắn đại ca từ hắn ký sự bắt đầu, chính là như vậy, giao nương lo lắng suốt ruột nói. Vậy ngươi nói bệ hạ có thể hay không tin vào hắn, dân dạy ngươi, còn phạt ngươi, ngươi vẫn là mau ngẫm lại làm thế nào chứ, ta tổng cảm thấy huệ vương phủ bên kia khẳng định sẽ không liền như vậy tính, thấy tấn vương một bộ như suy tư gì bộ dáng, giao nương trộm mà vỗ vỗ ngực, cuối cùng đem này cha cấp vòng qua đi, nhưng huệ vương phủ bên kia, làm sao bây giờ, vốn dĩ tưởng nói sang chuyện khác lại đem chính mình cấp sầu thượng giao nương. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái cái gì tới, tổng cảm thấy tấn vương này đốn dăn dạy khẳng định ai định rồi, sợ. Tấn vương đến lúc đó ăn răn dạy phạm quật, nàng trước tiên trước chấn an thượng, nếu là thánh thượng thật huấn ngươi, ngươi liền nghe bái, đừng cãi lại, hắn nhiều lắm chính là mắng hai câu, tổng không đến mức còn đánh ngươi một đốn, đương lão tử huấn nhi tử, cũng chính là như vậy trong chốc lát công phu đã vượt qua. Thánh thượng thượng tuổi, Huệ Vương không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng cùng hắn học, Tấn Vương bị nàng bộ dáng lại thiếu chút nữa chọc cười, được rồi, đừng lo, lắng, không có việc gì, chính là thực mau Tấn Vương đã bị vả mặt, bởi vì trong cung tới người kêu hắn tiến cung một chuyến, cũng là Tấn Vương làm được quá không lưu mặt mũi, Huệ Vương phủ kia môn trên lầu to như vậy một cái hủy đi tự quá thấy được, Huệ Vương còn không có tiến cung nháo, chuyện này liền khắp nơi truyền khai. Bên ngoài truyền đến ôn ảo huyên náo, trong cung tự nhiên cũng nghe nói việc này, ngụy hoàng hậu nghe xong, trong lòng đặc biệt không thoải mái, lúc trước nàng lấy thái tử chi mẫu thân phận chủ động thỉnh cầu phế đi thái tử, bất quá là kế sách tạm thời hạ bảo toàn phương thức, đây là lúc đó biện pháp tốt nhất, đã có thể bảo toàn thái tử một mạch, lại có thể chấn an hoàng cảnh đế, cũng có thể làm an vương chờ biết gió nội tình không âm thầm sinh sự, cho nên nàng chủ động cầu phế thái tử. Cũng là khai tiền lệ, thái tử là không tiền đồ, còn không còn dùng được, nhưng cũng là nàng sinh ra tới, nàng nhiều ít trong lòng là thiên, vị, hiện giờ thái tử mới vừa bị phế, đã bị người khinh thượng môn, còn lấy phương thức này ở trước công chúng bị vả mặt, ngụy hoàng hậu liền tính lại hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, lúc này cũng là có chút bực, lúc sau huệ vương tiến cung nháo, nàng đơn giản cũng không khuyên. Giả vờ đầu phong bệnh phát tác, làm người đem việc này truyền cho Hoàng Cảnh Đế. Không bao lâu, Huệ Vương đã bị càn thanh cung tới người mang đi, bất đồng với đối mặt ngụy Hoàng Hậu, Thái Tử Kỳ. Thật là có chút sợ Hoàng Cảnh Đế. Hắn làm cho ngụy Hoàng Hậu dám la lối khóc lóc lăn lộn mà khóc lóc kể lể, làm cho Hoàng Cảnh Đế lại là không dám nhiều trí một từ. Bất quá cũng không cần hắn nói cái gì, Hoàng Cảnh Đế muốn biết cái gì, hỏi một chút liền đều đã biết bao gồm Huệ Vương phủ phát sinh sự, bao gồm thái tử đi tìm Ngụy Hoàng hậu lời nói, bao gồm Ngụy Hoàng hậu vì sao sẽ đầu phong bệnh phát tác. Ngươi mẫu hậu thân mình không tốt, ngươi còn muốn tới nháo nàng, xem ra là chấm đối với ngươi quá rộng dung. Kỳ thật nghiêm túc nói đến hoàng cảnh đế tuổi trẻ khi cũng là cái mỹ nam tử, hiện giờ thượng tuổi, bởi vì gầy ốm, da mặt có chút hạ sụp mà lỏng. Lúc này hắn mày rậm nhíu chặt, khóe miệng mân khẩn càng thêm có vẻ mặt bộ đường cong khắc nghiệt, huệ vương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau một lúc lâu mới nói một câu, không phải nhi tử nháo, là lão ngu, lão ngu thật sự quá không cho ta cái này làm đại ca mặt mũi, kia cũng đến ngươi có cái, làm đại ca bộ dáng. Hoàng Cảnh Đế chụp hạ Long Án trong tầm tay chung trà bị hắn động tác đánh ngã, nước trà xái nơi nơi đều là. Lý Đức Toàn ai một tiếng, vội làm tiểu thái giám cầm bố lại đây sát lại nhanh chóng đem long án thu thập sạch sẽ, hoàng cảnh đế đứng lên, trên trán gân nhảy dựng nhảy dựng đau, hắn không kiên nhẫn mà phất phắt tay, "Lăn, hiện tại liền cho chấm Lăn ra cung đi, sau đó thái tử liền lăn." Một đám không bớt lo đổ vật, không có người dám nói chuyện. Qua một lát, hoàng cảnh đế mới lại nói, "Đi đem Tấn Vương cho chấm kêu tiến cung." Vì thế Tấn Vương liền tiến cung, hắn đảo còn có thể chấn định tự nhiên, giao nương lại là sốt ruột đến không được. Nàng cái khó lo cái khôn, đem tiểu bảo cấp Tân Vương mang theo thượng, có tiểu tôn tử ở, nàng cũng không tin Hoàng Cảnh Đế còn có thể làm cho tiểu bảo, mặt đánh Tân Vương một đốn không thành, quả nhiên nhìn thấy tiểu bảo cung tới Hoàng Cảnh Đế, vốn là một bụng hỏa, không thể hiểu, được cấp khí không có, hành lễ sau, phụ tử hai người liền ở dưới đứng, Hoàng Cảnh Đế tức giận nói, biết chấm kêu ngươi tới làm cái gì, nhi thần không biết. Nhìn tấn vương người chết mặt, hoàng cảnh đế càng là khi không đánh một chỗ tới, lại cũng rất bội phục ngũ nhi tử này của chấn định tự nhiên kính nhi. Này những mấy đứa con trai chung, cũng liền lão ngũ là ở hắn tức giận là lúc, còn có thể mặt không đổi sắc. Chính ngươi làm cái gì, chính ngươi cũng không biết, vốn dĩ, rất nghiêm túc cảnh tượng, uy nghiêm túc một cung điện cao cao tại thượng đế vương, bên cạnh là một chúng, chợt vừa thấy đi bộ mặt có chút mơ hồ thái giám cùng các cung nữ, nhưng lúc này này phó nghiêm túc hình ảnh lại bị phá hủy, một đám đầu lùn lùn, ăn mặc đỏ thấm thị đế khoa quá vai thông tay áo lan kéo giải tiểu đồng, lay động nhoáng lên mà liền sờ đến Long Án đi nơi nào rồi, hắn có chút bướng bỉnh ỉ vào chính mình thật bé, cho rằng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, không nghĩ tới liền trước mắt bao người. Sao có thể không ai phát hiện hắn, hắn đi vào lòng án bên, liền chui vào minh hoàng sắc bàn chụp xuống mặt đi, thường thường toảng cái đầu ra tới, đối với tấn vương cười, phòng tựa bên trong có cái gì hào ngoạn đồ vật, hoàng cảnh đê nỗ lực bảo trì chính mình uy nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn là bị ở chân bên cạnh chui tới chui lui vật nhỏ đánh bại. Hắn cúi xuống thân tới hỏi, ngươi đang làm gì, tiểu hoa nhi cười đến vẻ mặt thiên chân vô. Tà, ngửa đầu nói, hoa hoa, miêu miêu, trốn miêu miêu, ai là hoa hoa, hoa hoa là miêu, hoàng gia gia, tiểu bảo bồi ngươi trốn miêu miêu, ngươi đừng mắng cha được không, ai nói với ngươi hoàng tổ phụ sẽ mắng cha ngươi, tựa hồ tổng như vậy cong eo có chút khó khăn, hoàng cảnh đế đem tiểu bảo ôm lên, đặt ở trên đầu gối, nương nói, hoàng cảnh đế dương mắt nhìn hạ đứng ở phía dưới tấn vương. Tựa không chút để ý hỏi, ngươi nương nói như thế nào, nương nói, hoàng gia, gia già rồi, nếu là hoàng gia ra mắng cha, khiến cho cha nghe, đừng cãi lại, nhưng tiểu bảo không nghĩ làm ngươi mắng cha, tấn vương ra mặt không tự chủ được căng thẳng, nhịn xuống tưởng sông lên đi đem nhi tử ốm trở về xúc động, vật nhỏ này thế nhưng còn sẽ giả bộ ngủ, kia hắn lúc sau hống nàng lời nói, có phải hay không đều bị hắn cấp nghe qua. Hắn tình toán nếu là tiểu bảo nói bệnh, trở về liền thu thập hắn, nàng ngăn đón, cũng muốn thu thập, vậy ngươi nương vì sao nói, hoàng gia ra phải mắng ngươi cha, tiểu bảo làm ra một bộ ngây thơ không biết bộ dáng, tựa suy nghĩ, tựa lại ở hoang mang, suy nghĩ một lát, mới nói, kia phá sai sự, tốn công vỗi, không bộ người hư, thấy tiểu tôn tử còn ở cố sức nghĩ, hoàng cảnh đế đột nhiên nở nụ cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Tiểu bảo như vậy thông minh, hoàng gia gia liền không mắng cha ngươi, thật sự, thật sự, ta đây bồi ngươi chơi trốn miu miu, nói, tiểu bảo liền hướng trên mặt đất hoạt, đứng, vững sau lại đi túm hoàng cảnh đế, Lý Đức Toàn ở bên cạnh sốt ruột đến không được, muốn ngăn lại không dám cản, ai ra, tiểu hoàng tôn, bệ hạ cũng không thể đi theo ngươi chơi trốn miu miu, lão nô tìm cá nhân bồi ngươi tới chơi tốt không, cùng hoàng gia gia chơi. Bệ hạ hắn vội vàng đâu, lão nô tìm cái tiểu thái giám bồi ngươi chơi, bọn họ nhưng sẽ chơi, Lý Đức Toàn một ánh mắt qua đi, bên cạnh liền chạy tới một cái tiểu thái giám, lớn lên mi thanh mục tú, trong miệng, học mèo kêu, kêu đến nhưng giống, tiểu bảo lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt cũng chỉ cố nhìn kia tiểu thái giám, kia tiểu thái giám liền một mặt học mèo kêu đem tiểu bảo cấp hống đi xuống, đám người đi rồi, hoàng cảnh đề mới đi xem tấn vương. Đứa nhỏ này nhưng thật ra càng ngày càng thông minh, tiểu bảo sớm tuệ, hoàng cảnh đế hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra một chút đều không khiêm tốn, tần vương không nói, hoàng cảnh đế vừa thấy hắn bộ dáng, liền biết hắn nếu là, nói khẳng định là đại nghịch bất đạo nói, lão ngũ chính là điểm này thật thành, nói không nên lời dễ nghe lời nói, cũng sẽ không lấy lòng người, loan nhi đi sớm, mà hắn chính vụ bận rộn, khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy. Chờ đột nhiên đi nghiêm túc xem đứa con trai này, hắn liền biến thành như vậy, nỗ lực, khắc khổ, nghiêm túc, đồng thời ít lời, trầm mặc, thượng thư phòng một chúng hoàng tử, liền thuộc hắn lời nói ít nhất, cũng không lắm đến sư phó yêu thích, nhưng hắn mỗi tuần kiểm, cha đánh giá đều là đầu tam, hắn khen hắn một lần, hắn liền so phía trước càng nỗ lực, liền võ nghệ cũng là giống nhau, một chúng hoàng tử chung, nếu luận văn võ toàn tài, đương vẫn là lão ngũ. Không thể hiểu được lâm vào hồi ức chung hoàng cảnh đế, hồi lâu đều không còn nói chuyện, trong mắt có nhớ lại cùng thổn thức. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại hắn, nhìn thoáng qua tấn vương, thôi, trở về đi, ngươi kia phụ nhân đều nói sợ chậm mắng ngươi, chậm nếu là thật mắng. Ngươi, không phải rơi xuống phụ nhân khẩu bính, đến nỗi tấn vương lần này làm rốt cuộc là đúng hay là sai, từ đầu đến cuối hoàng cảnh đế cũng không tỏ vẻ quá minh xác thái độ trở về trên xe ngựa, tấn vương đối tiểu bảo nói, về sau cha cùng nương lời nói, không chuẩn bị lấy đi ra ngoài nói cho người ngoài, ngươi cho rằng ta tưởng, tiểu bảo cầm trong tay thảo châu chấu chơi, giả vờ không nghe thấy, này thảo châu chấu là mới vừa rồi cái kia tiểu thái giám biên cho hắn, chờ, về vương phủ, thấy phụ tử hai người bình an trở về, giao nương không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn nàng đối tấn vương nói thánh thượng không có khả năng đánh hắn một đốn. Nhưng việc này rốt cuộc nháo đến có chút đại, lại có ngụy hoàng hậu ở trong đó, còn không biết sự tình sẽ như thế nào, may mắn không có việc gì, huệ vương chân trước ra cung, tấn vương đã bị kêu tiến cung, tất cả mọi người chờ xem động tĩnh, đáng tiếc trong cung cái gì tin tức cũng không chuyển ra, từ tấn vương trên mặt càng là nhìn không ra manh mối, bất quá cách một ngày, công bộ người liền đi huệ vương phủ, đối huệ vương phủ tiến hành tu sửa. Huệ vương phủ người chưa chí một từ, công bộ tiến hành thật sự là thuận lợi, này trong kinh các gia các trong phủ tai mắt đông đảo, mấy chỗ mấu chốt địa phương phi đi vào một con mũi, đều có người mật báo, hiện giờ như vậy tư thái, như vậy không cần phải nói huệ vương không lấy lòng, tấn vương cũng không có hại, chung quy vẫn là không giống nhau, rốt cuộc trước thái tử hiện giờ thành một cây khí tử, nhưng thật ra hoàng cảnh đế đối huệ vương thế tử vẫn là nhất quán quan tâm. Thường thường kêu tiến cung trò chuyện, ngẫu nhiên còn sẽ lưu thiện, làm mọi người đều biết Huệ Vương hiện giờ tuy là không chúng, nhưng Huệ Vương thế tử còn có thể khởi động Huệ Vương phủ môn đỉnh này, trong đó có bao nhiêu người xem ở trong mắt, lại có bao nhiêu người âm thầm động tâm tư, ai cũng không biết, càng không rõ, ràng lắm, mà theo kinh thành phong vân khép mở, nắng nóng rút đi, thu ý tiến đến, nắng sớm hơi hi, thiên phương tảng sáng. Đắm chìm trong trong nắng sớm bàn cờ đường cái giống thường lui tới náo nhiệt, xe thanh tiếng võ ngựa, thường thường còn có cho nhau chào hỏi nói chuyện thanh, tấn vương hôm nay lại khởi chậm, liền đồ ăn sáng cũng chưa dùng liền ra cửa, lấm ra cửa khi giao nương tắc hắn một cái tay nải, không cần phải nói, này tay nải phóng thức ăn, có thể là giữa trưa này, đốn luôn là cơm canh đạm bạc, cho nên tấn vương hiện giờ đối cái này tay nải rất là chú ý. Này tay nải thức ăn mỗi ngày đều sẽ đổi, phía trước bởi vì thiên nhiệt, chỉ có thể phóng chút điểm tâm linh tinh, đã nhiều ngày thiên lạnh lên, bên trong còn sẽ trang chút ăn với cơm ăn sáng gì đó, tỉ như làm gián háo thịt bò ti, lại hương lại cay lại nhai rất ngon, tấn vương trước kia khẩu vị thiên thanh đạm, nói trắng ra là chính là trong cung kia một quả khẩu vị, hiện giờ ăn đến loại, này dân gian ăn pháp, cũng là rất là mới lạ. Có thứ liền này làm rán thịt ti, ăn hai chén cơm trắng, giao nương cũng nói qua làm người đến giờ đi cấp tấn vương đưa cơm, bởi vì quá mức cao điệu thấy được bị nàng phủ quyết. Ở nàng nghĩ đến, hoàng cảnh đế vốn chính là mài rữa chính mình nhi tử, mỗi ngày còn ăn ngon uống tốt cung, người lén trộm ăn cũng liền bãi, đưa đến phủ bộ đi, kia không phải rõ ràng chắc người mắt sao? Tấn vương cũng không nghĩ cùng nàng giải thích trong đó, can hệ đơn giản khiến cho nàng như vậy hiểu lầm. Mỗi ngày vội xong lúc sau tới rồi dùng cơm điểm nhi, rõ ràng là một cái cái hộp nhỏ, tấn vương lại luôn là nhịn không được có một loại không thể hiểu được chờ mong cảng, mà loại này chờ mong cảng làm hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, giống lúc này nảy trong túi, còn phòng mấy cái dùng giấy đóng gói bánh bao, mới mẻ thịt heo trang bị tôm thịt, nhân liêu hoạt nộn có co giãn, cắn một ngụm thịt nước hàm hương, mấu chốt này bánh bao vẫn là giao nương thân thủ làm. Trước kia đều không biết nàng còn có tốt như vậy tay nghề, nghĩ như vậy, tấn vương nhịn không được từ tay nải sờ soạn cái bánh bao ra tới cắn một ngụm, lần đầu tiên ăn thời điểm không phòng bị, thịt nước chảy đầy tay, hiện tại tấn vương có thể thực tốt đem bánh bao cắn khai, mà thịt nước một chút đều không sái ra tới, đại liếm mút làm thịt nước, lại ăn bánh bao, một cái bánh bao xuống bụng cũng sẽ không dính lên du quang, tấn vương chính ăn bánh. Bao, đột nhiên trước mặt chạy tới một người, cao gầy cái, khuôn mặt tuổi trẻ, một thân màu xanh lá quan phục, trước mặt cũng là có trắng bổ tử, là cái thất phẩm tiểu quan nhi, người này gần nhất đến Tấn Vương trước mặt, liền hai mắt tọa ánh sáng, vẻ mặt kích động nói, Tấn Vương điện hạ, hạ quan là hàn lâm viện biên tu tử Tấn Chi, Tấn Vương chính hút nước canh, chính là thời khắc mâu chốt, sao có thể không ra miệng tới ứng hắn, liền gật gật đầu. Tần đế điện hạ ngươi ở ăn, bánh bao sao, này từ tấn chi ánh mắt bừng tỉnh làm tấn vương, cảm thấy chính mình trong tay bánh bao ăn rất ngon, hắn thậm chí ở suy xét muốn hay không phân đối phương một cái, này từ tấn chi lại nói, kia ngài ăn đi, hạ quan không quấy dày, nói xong, người này liền giống như tới khi như vậy đột ngột mà vội vàng rời đi, tựa hồ lại đây đáp lời chính là vì hỏi tấn vương ăn bánh bao, tấn vương cảm giác có điểm không thể hiểu được. Nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì công bộ liền, ở phía trước cách đó không xa, vào công bộ, Tấn Vương trước tiên ở danh sách thượng vẽ mão, mới đi vào nội bộ, một đường đi doanh thiện thanh lại tư thính giải, hắn cũng vẫn chưa cùng người khác chào hỏi, liền đi chính mình giá trị phòng, theo Huệ Vương phủ tu sửa tiến vào quỹ đạo, Tấn Vương gần nhất lại lâm vào không có việc gì bên trong, này tu sửa không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tân Vương chỉ dùng cách mấy ngày đi một chuyến, giám sát một chu tiến độ, đến, nỗi mặt khác sự vụ là không cần hắn quản làm việc đúng giờ ngồi một ngày, tới rồi giờ thân, Tân Vương liền nhưng hạ đáng giá, hắn ở danh sách thượng lại vẽ mão, liền ra công bộ đại môn, ngoài cửa vô xe, hôm nay không ai tới đón hắn, hắn chỉ có thể chính mình đi trở về đi, từ công bộ đến Tân Vương phủ, cũng liền tiểu 15 phút thời gian liền đến. Tấn vương một tay dẫn theo tay nải, bước đi không nhanh không chậm, một trận rồn dập tiếng vó ngựa bỗng dưng vang lên, còn có, người tiếng quát tháo, tấn vương bối thân tiếp tục đi, mày nhưng không khỏi nhân lại, xe ngựa ở hắn phía sau nửa thước không đến vị trí rừng, xa phu lòng còn sợ hãi mà trách mắng, ngươi người này cũng thật là, đều kêu ngươi như thế nào cũng không biết trốn trốn, nếu là đụng phải ngươi nên làm cái gì bây giờ, tấn vương dừng lại bước chân. Xoay người xem này mã phu, chính xác hẳn là này xe ngựa, mã phu tựa hồ không dự đoán được người này vẫn là cái quan, nhìn thấy hắn trước, ngực bổ tử sừng sốt một chút, trợt trong mắt hiện lên một mặt coi khinh, đang muốn nói cái gì, trong xe chuyển đến nữ tử kiều nhu thanh âm, phùng đại, là ngươi lái xe vô ý thiếu chút nữa không đụng vào người, như thế nào nhưng thật ra oán trách thượng đối phương, theo nói chuyện thanh, một con trắng nõn tay nhỏ từ bên trong duỗi ra tới. Đem màn xe kéo ra, này chỉ tay nhỏ chủ nhân bất quá là cái nhà hoàn, mà trong xe còn ngồi một nữ tử, thân xuyên màu tím nhạt cân vạt ám hoa, kẹp sam, bích sắc giải hoa váy mã diện, góc váy còn được khảm chân châu váy lan, nàng làn da trắng nõn, mặt mày thanh diễm, rảo nếu xuân hoa, nói là khuynh thành chi sắc cũng không quá, tấn vương ánh mắt đảo qua kia trên xe ngựa ký hiệu, trong mắt hiện lên một mặt ý vị dài lâu. Đang muốn xoay người đi, nàng này lại đột nhiên nói lời nói, vị đại nhân này, đều là nhà ta xa phu sơ sẩy, không biết người nhưng có trở ngại, tên này mạo mỹ nữ tử thanh âm vẫn chưa có thể làm tấn, vương đình chú bước chân, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng mà liền xoay người đi rồi, nữ tử trong mắt hiện lên một mặt tức giận, bên người nàng nha hoàn nói, cô nương, người này cũng là quá không lệ nghĩa, được rồi. Là chúng ta không đúng, cũng không thể quái đối phương sẽ không giả nhan sắc, kia hắn cũng không thể lời nói đều không nói liền đi rồi, cô nương rõ ràng là hảo tâm, này nha hoàn rất là một phen hoán giận, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói. Cô nương, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, nếu là bị phu nhân biết liền không hảo, chỉ cần ngươi không nói, phùng đại không nói, ta nương là sẽ không biết, tấn vương thân ảnh đã biến mất ở chỗ ngoặt. Vương Đức Phương lúc này mới không cam lòng thu hồi ánh mắt đối liễu nha nói, liễu nha tự nhiên sẽ không nói, Phùng Đại cũng không có khả năng nói, này hai người đều là Vương Đức Phương tâm phúc hạ nhân, bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không mang theo hai người ra tới. Tưởng tượng đến mới vừa rồi người nọ một thân áo xanh, đầy người lỗi lạc xuất trần khí chất, lại mang theo một tia khắc vào trong xương cốt tôn quý, đặc biệt là đối phương gương mặt kia. Đó là như thế nào một loại tuấn Mỹ bay thẳng nhập tấn mày kiếm, hẹp dài tuấn mục, cao thẳng mũi hạ là mỏng bạch môi, nhất dẫn người chú mục chính là người này trong mắt kia cổ hờ hưng cùng đều để ý, Vương Đức Phương thấy nhiều nhìn chính mình trong mắt nở rộ đủ loại quang mang nam nhân, cho dù là tôn quý như hoàng tử, cũng là đối nàng xua như xua vịt, nhưng cố tình hắn là như vậy không coi ai ra gì, Vương Đức Phương đã sớm nghe nói chư hoàng tử chung lấy ngũ hoàng tử Tấn Vương. Diện mạo nhất tuần Mỹ, người cũng là nhất lãnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu hắn biết chính mình là vương gia nữ nhi, hắn lại sẽ là một loại cái dạng gì gương mặt, không biết như thế nào vương đức phương tâm bắt đầu phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên, lại có chút. Chờ mong một ngày này đã đến, mục ma ma vào kinh, mang theo Ngọc Yến chờ một chúng tấn vương phủ hạ nhân, cùng với tử tấn châu vận nhập kinh rất nhiều đồ vật cùng đồ vật này một đám tử tấn châu mà đến người làm tấn vương phủ tức khắc náo nhiệt lên nhân thủ cũng so ngày xưa đầy đủ quá nhiều không riêng gì trong phủ các nơi hạ nhân phủ vệ cũng gia tăng rồi rất nhiều người nhiều vật cũng nhiều tiền viện cũng cũng không nhắc lại hậu trạch lại là không khỏi có chút rối loạn từ khi vương phi bị đưa đi dưỡng bệnh này hậu trạch sự vụ chính là từ phúc thành kiêm quản phúc thành quản tiền viện các nơi sự vụ còn muốn xen vào hậu trạch này đó vụn vật sự Khó tránh khỏi chiếu cô không chu toàn, vừa vặn tấn vương đang muốn rèn luyện giao nương một vài, khiến cho nàng đem này hậu trạch sự cầm lấy tới, giao nương nơi nào trải qua loại sự tình này, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng đem tấn vương cấp khí, hợp tác cho nàng quản ra nàng còn, không muốn quản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng là, nàng còn muốn xen vào hai đứa nhỏ, nơi nào có rảnh quản cái này, may mắn mục ma ma trong tay vẫn là có mấy người. Khiến cho mục ma ma người đem hậu trạch sự cấp quản thượng, khác lại mượn một cái gọi là cung ma ma người tới vinh hy viện, làm quản sự ma ma, thuận đường dạy dỗ giao nương những việc này vật, cùng với hành tàu bên ngoài một ít lễ nghi, vương phi dương bệnh, tấn vương trong phủ cần thiết có cái nữ chủ tử có thể, đứng lên tới, những người khác ra cũng liền bãi, tầm thường vào cung cập xuất nhập các vương công trong phủ, không có cái nữ quyền chính là không thành. Tấn vương đối giao nương giảng sự thật bãi đạo lý, giao nương cuối cùng là khắc phục tâm lý chứa ngại, tính toán trước thử xem lại nói, liền tính nàng không vì chính mình, cho dù là vì tiểu bảo cùng nhị bảo, cung đến đi ra phủ môn, tổng không thể cả đời liền đãi ở trong phủ này một phương thiên địa, đóng cửa mặc kệ bên ngoài. Sự, vừa lúc Khánh vương phủ gần nhất có hỷ sự, Khánh vương gia nhị công tử muôn bãi một tuổi yến, tấn vương liền tính toán mang theo giao nương đi. Tiểu bảo cũng đi, nhị bảo liền tính, hai tử quá tiểu cũng không có phương tiện ra cửa, này vẫn là giao nương, lần đầu tiên lấy chắc phi thân phận đi ra cửa nhà khác trong phủ làm khách, rất là có chút khẩn trương, trước tiên mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị là khi muốn xuyên xiêm y, càng là tới gần một ngày này nàng càng là phấn khởi, khẩn trương, dù sao lấy tấn vương ý nghĩ, là không rõ nàng này lại sợ lại chờ mong cảm xúc rốt cuộc là như thế nào tới. Ký thật cũng không khó đoán giao nương mới bất quá 18 đừng nhìn là hai đứa nhỏ nương chính mình đều vẫn là cái tiểu hài tử tính trẻ con chưa mẫn sao có thể không thích ra cửa chỉ là thân phận của nàng làm nàng ngày thường căn bản không có gì cơ hội ra cửa mà nàng ở kinh thành lại không có gì bằng hữu cũng không phải là cấp buồn hỏng rồi đến ra cái này kết luận Tấn Vương không khỏi có chút thương tiếc cùng nàng nói có rảnh mang nàng đi ra ngoài đi một chút Còn cùng giao nương nói nàng lần này đi ra ngoài nhưng nhiều kết giao mấy cái bằng hữu đến lúc đó có thể đưa thiếp mời mời các nàng tới trong phủ làm khách. Giao nương có chút kinh ngạc, thế nhưng còn có thể như vậy làm, tấn vương bị nàng làm cho cười khổ không được, cùng nàng nói ngươi đi ra ngoài nhìn xem liền biết, nhà ai trong phủ vương phi chắc phi không mấy, cái thân mật bạn thân, tạm thời không đề cập tới này đó, thực mau một ngày này liền đến. Trong phòng thập phần yên tĩnh, nhìn cửa sổ kia chỗ bên ngoài đã lớn lượng, nhưng trong phòng vẫn là có chút tối tăm Đối với mỗi ngày thiên không lượng liền phải khởi người tới nói, có thể ngủ một hồi lười giác không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Tấn vương trước kia chưa bao giờ có loại cảm giác này, khả năng mỹ nhân hương là anh hùng trùng, hiện giờ mỗi ngày sáng sớm rời giường hắn đều yêu. Cầu hao phí cực đại nghị lực mới có thể đem nguyễn ngọc ôn hương đẩy ra ôm ấp. Sốc mục nhìn xem bên người, chăn phòng lên, bên cạnh người lại không thấy người, nàng mỗi lần ngủ rồi liền sẽ cuộn thành một đoàn, nếu là hắn đã quên ôm nàng, ngủ ngủ người liền không thấy ảnh nhi. Mấu chốt nàng còn không yêu làm hắn ôm, tổng nói tễ, còn nói hắn trọng, ghét bỏ vô cùng, trước kia nàng nhưng cũng không như vậy, đều là hắn cấp nuông chiều, nàng hợp với ngồi gần hai tháng ở cữ, hắn, ngại với nàng vất vả. Tối lâu lắm, thật vất vả tối hôm qua phòng đãng một hồi, như cũ vẫn là kiềm chế kính nhi không dám động nàng, lưu lương ý nói, ít nhất đến dưỡng hai tháng, nói nàng hợp với hai thai nhật tử thân cận quá, muốn điều dưỡng hảo, thân thể mới sẽ không rơi xuống bệnh căn. Đã nhiều ngày tấn vương tâm tâm niệm niệm đều nghĩ là hai tháng chi kỳ, quả thực cảm thấy sống một ngày bằng một năm, đem chăn sốc lên, người quả nhiên giường bên trong, chân còn ở hắn bên. Này, mông nhỏ là dầu, thân mình tắc ngủ thành sườn phương hương ghé vào bên trong, chỉ xuyên điều hơi mỏng lộ quần, màu ngọc bạch, lại mỏng lại mềm nhẹ, một cái ống quần nhi nửa xốc ở đầu gối mặt, lộ ra tinh tế trắng nõn cảng chân nhi, lưng quần tùng tùng phúc ở hông thượng, lại đi phía trước là độ cung kinh người eo thon, toàn bộ bối đều là trần trụi, chỉ có một cây tinh tế dây lưng hoàn ở tiến lên, lại là chỉ xuyên kiện đào hồng sắc yếm. Như thế cảnh đẹp làm tấn vương buồn, ngủ biến mất, người phụ qua đi, ở nàng trên lưng hôn hai khẩu, liền tưởng đem người ôm lại đây, nàng khả năng ngủ ở trong mộng còn ghét bỏ hắn ác chính mình, nhắm hai mắt duỗi tay đẩy hắn, đừng nháo, ta vây giao nương nói chuyện vẫn luôn không giống người phương Bắc, mang theo một loại chỉ có giang nam nhân tài sẽ có mềm mại, ngày thường nói chuyện chính là nhất quán khinh thanh tế ngữ, lúc này chính mơ hồ tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn, càng là lại thô lại mềm. câu, đắc nhân tâm ngứa, lại đi xem nàng dãy ruột gian, từ nhỏ y vô ý lộ ra kia một nửa cao ngất độ cung, quả thực làm người hận, không thể đi lên đem kia phá đồ vật cấp túm đẹp cái toàn cảnh nhi. tấn vương nơi nào chịu nổi như vậy, đôi mắt đều đỏ, hô hấp cũng thô nặng đến không thành bộ dáng. hắn cắn răng đem người buông lỏng ra, một phen túm quá chăn, đem nàng đắp lên. Chính mình lăn đi một bên, túm quá một kiện xiêm ý cái ở trên mặt, hít sâu vài khẩu khí phương bằng phẳng hô hấp, sâu kín, phức hương vòng mũi, mới phát hiện chính mình thế nhưng lấy chính là nàng trung y, ma này một tóc vuông chi gian, tất cả đều là trên người nàng thanh hương, làm người phát cuồng. tấn vương cười khổ, rõ ràng này độc giải, phẳng phất lại là càng sâu, lại thấy nàng buồn ngủ nặng nề, phẳng phất giống như chưa giác hắn ném ra trong tay xiêm y, trong lòng oán khí đất bằng dựng lên, lại không dậy nổi đi khánh vương phủ liền phải đã muộn, ta nhớ rõ ngươi nói lão thất tức, phụ cố ý sai người đệ lời nói tới nói phải đợi ngươi, ôm chăn đang ngủ ngon lành nhân nhi tức khắc ngồi dậy, buồn ngủ toàn vô, ngọc thiền các nàng như thế nào cũng không gọi một tiếng, trong miệng nói, giao nương vội không ngừng liền cầm lấy một bên xiêm y mặc vào, lại thấy hắn xiêm y ăn mặc hào hảo, cũng không có lộ cánh tay lộ ngực. Liền dương giọng gọi người, chờ lúc sau ngồi trên xe, giao nương vẫn là nhịn không được oán giận, nói Ngọc Thiền các nàng không dám.